Là người phán xét và thi hành Chúng ta là nguồn gốc của nỗi khốn khổ của chính mình Vì bạn Là người đặt ra những quy định ấy Bạn có thể bỏ chúng Hay tạo ra những quy định khác vào hôm sau Tội lỗi không nằm Ở chỗ vi phạm quy định Mà ở cảm giác xấu hổ và có lỗi Khiến bạn tự cho mình Là không ra gì Những người thực hành Mặt dày tâm đen Chấp nhận và hiểu một cách trung thực Những điểm yếu kém của chính họ Họ chẳng thể cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ Họ sẽ rút lại những quyết định của chính mình Và ra những quyết định mới theo ý muốn Sau cùng thì Việc rút lại những quyết định của chính mình Và ra những cái mới Là một phần của trò chơi Trong khi ý định là cao quý Thể xác đôi khi lại yếu đuối Đừng mất tinh thần Hãy cho mình một chỗ nho nhỏ Để thoái lui Và thông cảm với người khác Khi không giữ lời Sự chê trách nặng nề và sự phê bình đúng mức Tôi đã thấy những tác giả bình thường Xuất bản được những cuốn sách bán chạy nhất Trong khi những người viết văn tài năng, thông minh Lại không ra được tác phẩm nào Rất đa là một cử nhân văn chương anh Và là một trợ lý giám đốc trong một siêu thị Anh có lòng đam mê văn chương Và có tài năng tương xứng Khi đọc tác phẩm của người khác anh phê bình cực kỳ gay gắt và cho rằng tác phẩm của họ không xứng đáng với những tờ giấy chúng được in trên đó. Tuy nhiên, chính bản thân anh không viết gì. Nếu anh có bắt tay vào viết một tác phẩm, anh không bao giờ hoàn thành nó. Anh bỏ giữa chừng vì anh thấy nó thật không đủ hay và không đáng để hoàn thành. Lý do thật sự khiến Radan không hoàn thành tác phẩm của anh là anh quá lo sợ những người khác sẽ đánh giá tác phẩm của anh khắt khe. Như cách anh làm với họ, sự phê bình đúng mức là có ích để duy trì những tiêu chuẩn chuyên môn cao. Tuy nhiên, khi bạn làm quá đến điểm làm tê liệt ốc sáng tạo của chính mình, sự tự chỉ trích trở thành có hại. Hãy sử dụng mặt dày để che chắn bạn trước những sự phê phán tiềm tàng và cho ra đời tác phẩm của bạn. Bạn có thể thấy ngạc nhiên về cách nó được tiếp nhận. Hãy đưa ra ít cam kết hơn. Nếu bạn là người không thể giữ được các cam kết với người khác, hãy ra một quy định là bạn sẽ không đưa ra một cam kết chỉ vì bạn được chờ đợi làm như vậy. Hãy chân thật với chính mình về khuyết điểm của bạn, sau đó bạn sẽ giải phóng mình khỏi sự hối hận vì đã không giữ lời và hậu quả tai hại của việc đó đối với tiếng tăm của bạn trong công việc và trong đời sống riêng tư. Một người bạn của tôi luôn luôn thực hiện cách này. Anh không bao giờ sung phong, đồng ý làm bất cứ điều gì vì anh, có thể hối tiếc hoặc là có một lời hứa không được thực hiện. Nếu anh bị ép, anh sẽ xem xét mọi thứ cẩn thận trước khi anh trả lời được. Nếu bạn chỉ giữ đúng một số ít những cam kết quan trọng, bạn sẽ được biết đến như một người biết giữ lời và có thể tin cậy được. Mặt tích cực của tính do dự Không có đặc điểm nào ở con người là tốt hay xấu một cách tuyệt đối, ngay cả điểm yếu lớn nhất trong tất cả. Tính do dự, khi được áp dụng đúng cách, sự do dự có thể là một tài sản quý. Khi chúng ta đi quá nhanh, đôi khi chúng ta phải đảo ngược những hệ quả của những hành động trước chỉ để đạt được vị trí trung lập. Đôi khi, bằng cách không hành động vội vã, bạn có thể để ý tưởng của bạn lắng xuống và đạt độ chín. Chỉ hành động khi bạn đã xác định được Rõ ràng phương hướng hành động đúng Gần đây Trong vòng 24 tiếng Tôi đã nhận được 3 hay 4 cuộc gọi Từ một khách hàng Ông ta không gọi lại vào hôm sau Làm sao đó Một cách bản năng Tôi không nghĩ là mình nên gọi lại Cho ông ta quá sớm Tôi chờ một ngày nữa Khi tôi gọi cho ông Ông nói rằng Thật là hay là tôi đã không gọi ngay cho ông ấy Không thì ông ấy đã lớn tiếng với tôi Vào thời điểm gọi cho tôi Ông đã nghĩ là có chuyện không đúng Sau đó ông phát hiện ra Giả định của ông không đúng Nếu tôi mà gọi cho ông ngày hôm trước Tôi sẽ phải nghe những lời tồi tệ Từ ông ấy và sau này Ông sẽ phải xin lỗi tôi Đôi khi các vấn đề Có cách tự giải quyết Chúng ta càng cố giải quyết chúng Thì chúng sẽ càng trở nên tồi tệ Đó là lúc nên do dự một chút và để thời gian làm công việc của nó giá trị của, của sự mâu thuẫn thẫn, chỉ những kẻ tầm thường mới lúc nào cũng ở trạng thái sung sướng nhất jean gierodac không phải lúc nào sự nhất quán cũng đáng quý trừ phi bạn là một nhân viên kế toán không biết tại sao thế giới này lại có xu hướng xem sự nhất quán là một điểm tích cực còn sự mâu thuẫn là một đặc điểm tiêu cực trong thực tế sự nhất quán và sự mâu thuẫn có giá trị ngang nhau nếu bạn nghĩ rằng mình thật xui xẻo vì có tính cách thiếu nhất quán bạn đã không nhìn ra giá trị của nó thật ra ngay chính thượng đế cũng không phải luôn thống nhất ngài tạo ra những đợt hạn hán trong mùa mưa và những trận lột trong mùa khô chính nhờ sức mạnh của sự mâu thuẫn của ngài chúng ta phải kính sợ ngài và không ngừng cầu nguyện để làm vừa lòng ngài cứ tưởng tượng thế giới này sẽ trở nên như thế nào nếu tất cả mọi người trên trái đất đều thống nhất chúng ta sẽ có những bài thơ những bức họa những kiến trúc thời trang những bộ phim những cuốn sách giống hệt nhau sự mâu thuẫn khiến cho thế giới luôn mới mẻ thêm vào đó trong kinh doanh sự không nhất quán của bạn sẽ buộc các đối thủ phải luôn cảnh giác trong hôn nhân sự không nhất quán của bạn sẽ làm cho người bạn đời cảm thấy thú vị Và giữ cho cuộc hôn nhân không nhàm chán Ở nước Nhật ngày trước Vinh dự lớn nhất dành cho một võ sĩ đạo Là được chết trên chiến trường Một võ sĩ đạo Nhật Thế kỷ 14 Phải ra trận chiến đấu vì Nhật Hoàng Ông biết mục đích cuộc chiến Của Nhật Hoàng là sai trái Và Nhật Hoàng không được nhân dân ủng hộ Ông cũng biết Không thể tránh khỏi thua trận Và bị hy sinh Tuy nhiên lòng trung thành buộc ông phải thực hiện bổn phận của mình cậu con trai mười ba tuổi theo ông ra trận đúng như một người con hiếu thảo của một võ sĩ đạo nhưng người võ sĩ đạo bảo con trai hãy rời chỗ đó và trở về nhà người con hỏi ông về danh dự của việc tuân theo luật võ sĩ đạo cổ yêu cầu phải chết cùng cha người võ sĩ đạo đã phải chọn lựa Giữa việc phản bội truyền thống võ sĩ đạo và cái chết người con trai duy nhất hy sinh một mạng sống quý giá vì một sự nghiệp sai trái và thất bại Người võ sĩ đạo đã nói với con trai rằng Cậu nên sống và trưởng thành chứng kiến những thay đổi sắp xảy ra Người võ sĩ đạo thời xưa ấy đã phá vỡ luật lệ thiêng liêng Để cứu mạng con trai mình và gửi cậu về nhà một mình Để cậu có thể lớn lên Và quý trọng cuộc sống Tính cách tiêu cực Và tính sáng tạo Có một số tính cách giống như Những đoàn tàu chậm Luôn chuyển động từ từ Một số khác lại giống quả tên lửa Vụt lên cao rồi tắt Thế giới cần đến cả hai kiểu tính cách đó Những người cân bằng Đáng mến Hiếm khi có khả năng đạt được thành tựu vĩ đại Không như họ Những tính cách tiêu cực và tâm tính trầm cảm điên khùng của bạn có thể là tài sản lớn nhất của bạn. Một vận động viên nhảy cao phải khuỵu gối và hạ thấp cơ thể trước khi bật lên cao. Giống như vận động viên nhảy cao, một số người cần có một khoảng ngưng hoạt động trước khi họ tiến hành bước nhảy cần thiết, chuyển sang trạng thái sung sức. Loài gấu và loài rắn ngủ đông trước khi mùa hoạt động trở lại. Với một số người, thời gian ngủ đông và nghỉ ngơi là tiến trình thiết yếu, tạo ra năng lượng sáng tạo cao. Điều quan trọng là phải biết quý trọng những đặc tính tiêu cực của bạn, và đừng phán xét chúng. Hãy học cách sử dụng chúng để nâng bạn lên. Hãy hưởng thụ thời kỳ ngưng hoạt động của bạn, biết rằng đó là một phần tạo nên sự sung sức cho bạn. Khi bạn đã cảm thấy hứng phấn, bạn sẽ la vọt lên như một quả tên lửa và cháy rực như một ngôi sao chổi Nhà văn nổi tiếng người Mỹ, Charles London, đã từng nhận xét, tôi thà là một ngôi sao băng, mà mỗi một nguyên tử trong mình đều rực ráng, còn hơn là một hành tinh vĩnh cửu luôn ngủ yên. Chứng rối loạn thần kinh và sự thiếu tự tin Ngày nay trong xã hội chúng ta, một điều có tính chất sống còn là phải phô bày sự tự tin của bạn. Thật thú vị. Khi ngắm nhìn những người hoàn toàn tin tưởng vào chính họ Tuy nhiên nếu bạn không nằm trong số những người đó Bạn chớ có buồn Điều bí mật ở đây là hãy giả vờ như thế Sao cho những người khác không biết bạn đang giả vờ Tôi sẽ tiết lộ một trong những bí mật vĩ đại nhất Chỉ có những thằng điên và những vị thánh là hoàn toàn Và tuyệt đối tin tưởng vào chính họ Tất cả phần còn lại của thế giới đang giả vờ ở những mức độ khác nhau và một số thì giả vờ giỏi hơn những người khác. Chỉ có kẻ hoàn toàn điên rồ mới không hiểu được cách thức vận động của vũ trụ để hắn ta có thể cảm thấy không chút lo âu nhờ sự ngu rút may mắn của hắn. Trong mỗi chúng ta, có một nỗi ngờ vực thường trực rằng chúng ta vượt xa hoàn cảnh hiện tại của mình, tiềm năng về việc ta là ai và điều ta có thể trở thành lớn đến nỗi Chúng ta chỉ mới chạm nhẹ được bề mặt. Ta biết mình không thể cảm thấy vững tin cho đến khi chúng ta đã chạm vào tất cả sự hư không với tư tưởng và tâm hồn của mình. Trong lúc này, chúng ta ngụy tạo, ở những mức độ khác nhau, sự vững tin của mình. Tính cách tiêu cực không phải là nguồn gốc của vấn đề của bạn. Thông thường, ta hay đổ tội cho tính cách tiêu cực là nguyên nhân của những thất bại trong công việc của mình. Thật ra, nguồn gốc của vấn đề không phải ở những tính cách tiêu cực của chúng ta, mà là do chúng ta đã chọn những nhiệm vụ không hứng thú làm nảy sinh thái độ tiêu cực của chúng ta. Gần đây, tôi cùng với người cộng tác của mình xin cấp bằng sáng chế do một phát minh mới của chúng tôi. Trong khi làm công việc đó, tôi thấy mình không hứng thú với việc đó. Tôi cảm thấy xấu hổ về sự ích kỷ và thiếu nhiệt tình của mình. Tôi tự hỏi tại sao mình lại cư xử như thế. Thế rồi tôi nhận ra không phải mình thiếu tích cực và không sẵn lòng làm việc. Được việc ngồi trong phòng, được việc ngồi trong phòng cấp bằng sáng chế, làm đi làm lại việc liệt kê, tính đoán mà tôi vốn rơi ghét. Kết luận của tôi là mình không lười biếng cũng không ích kỷ. Khi tôi làm những công việc hợp với bản chất của mình. Công việc trở nên nhẹ nhàng và hứng thú. Cuối cùng, tôi đã trả tiền cho một người thay mặt mình làm công việc xin cấp bằng đó. Hãy để đặc điểm tiêu cực của bạn phát huy tác dụng của nó. Trong một chuyến đi gần đây, đến Australia, tôi đã ghé thăm một sở thú và cảm thấy cực kỳ yêu thích. Loài gấu túi Australia, đó là một loài vật chậm chạp nhìn như một cục bông to với hai chân ngắn ngủn. Nó có lớp da dày, rậm lông Và một cái bộ to tướng Suốt ngày chỉ ăn và ngủ Thế nhưng đó là một loài vật tình cảm Và tôi phát hiện ra nó thật đáng yêu Thích được âu yếm Sẵn sàng nằm ngửa ra Để cho ta gãi lên cái bộ to tướng Loài gấu túi đúng là một loài thú cưng Và tôi tự hỏi Làm thế nào Một con vật đáng quý như thế Tự bảo vệ mình Trước những loài ăn thịt trong thiên nhiên hoang dã Trở về nước Mỹ, tôi tiến hành tìm tòi đôi chút về loài gấu túi Tôi phát hiện ra rằng gấu túi không biết đến những hạn chế của nó Chẳng có ai bỏ nó phải trở thành những cỗ máy giết chóc Thay vào đó, nó sử dụng tất cả những đặc điểm tiêu cực của nó để tự vệ Khi một con thú săn mồi đến gần, gấu túi liền bỏ vào trong cái hang nhỏ của nó Nó cuộn tròn lại như một quả bóng lông, cuộn chặt Lớp da dày cứng và lớp lông rậm rạp Khiến cho con thú ăn thịt không thể cắn vào mình nó Đồng thời, khi đầu của con thú ăn thịt thò vào trong hang để bắt nó Con gố túi sẽ duỗi thân hình to lớn của nó Để dùng lưng nghiền nát đầu của con thú ăn thịt vào thành hang Bất kể bạn có tính cách tiêu cực gì Hãy để nó phát huy tác dụng của nó Nếu điểm tiêu cực của bạn là thích ngồi không đầu sách Hãy tìm hiểu xem làm thế nào bạn có thể ngồi đọc sách cả ngày và vẫn kiếm được tiền. Có thể tìm một công việc ở một nhà xuất bản hay thư viện hoặc trở thành một nhà phê bình sách. Nếu điểm tiêu cực của bạn là thích ăn uống, hãy tìm một công việc có liên quan đến thực phẩm. Có lẽ bạn có thể trở thành đầu bếp hay người phụ trách nấu ăn. Nếu điểm tiêu cực của bạn là thích xem phim, hãy lật tung cả thế giới. Để tìm xem bạn có thể tìm một công việc trong lĩnh vực điện ảnh không Nếu bạn không thể tìm được một công việc Xoay quanh đặc tính tiêu cực ưa thích của bạn Hãy tạo ra một công việc mà chưa ai từng nghĩ đến Trong một cuộc phỏng vấn trên sóng phát thanh của tôi Với ông bầu bóng rổ huyền thoại George Sparky Anderson Ông ấy nói với tôi điểm yếu của ông Là hiểu tường tận mọi thứ về bóng rổ nhưng lại không chơi giỏi bởi vì sparky anderson không chơi bóng giỏi đến mức có thể trở thành một cầu thủ quan trọng của đội sau này ông đã trở thành một ông bầu và huấn luyện viên bóng rổ huyền thoại ẩn trong cái gọi là những đặc tính tiêu cực của bạn là một tài sản quý giá đang chờ để hé mở đặc tính tiêu cực của bạn sẽ phát huy tác dụng của nó nếu bạn biết cách Điều huyền bí của cuộc sống ẩn trong mọi ngõ ngách, trong bản chất đầy bí ẩn của bạn. Hãy suy ngẫm về sự khôn ngoan của loài gấu túi. Những bóng ma ám ảnh đặc tính tiêu cực Không có gì sai trái với những đặc tính tiêu cực và những thiếu sót của chúng ta. Con người chúng ta nghe người khác nói rằng những đặc tính tiêu cực là nguyên nhân thất bại của chúng ta. Vì thế chúng ta bị che mắt và không thể khám phá những khả năng Nằm trong lĩnh vực Của những đặc tính tiêu cực của chúng ta Bóng ma ám ảnh đặc tính tiêu cực Không phải là bản thân đặc tính tiêu cực của bạn Chính là việc Bạn rất tiện lợi sử dụng điểm tiêu cực của bản thân Làm chỗ dựa để bào chữa cho những thất bại của mình Chúa giúp những ai Nếu bạn chịu xem xét đúng mức đặc tính tiêu cực của bạn Bạn có thể phát hiện ra Thực sự chúng có thể là tài sản quý giá nhất trong việc phát triển cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Những tệ hại của việc phán xét Khi bạn bắt đầu dán nhãn tiêu cực cho những tình cảm, cảm xúc và những hoạt động của bản thân theo tiêu chuẩn của người khác, tức là bạn đang phán xét bản thân theo tiêu chuẩn của người khác, bạn đang gặp vấn đề, sự sai trái của những tính cách tiêu cực không nằm trong chính nó mà là ở cách phán xét của chúng ta. Những phán xét này thường có dạng những cảm giác hết sức nặng nề như cảm giác tội lỗi, sự xấu hổ và tự trách cứ bản thân Ở nước Mỹ bất kỳ ai ngủ đến trưa bị coi là người có thái độ tiêu cực đối với cuộc sống Sự thật thì một người ngủ muộn là một người ngủ muộn Chỉ thế thôi, có lẽ bạn phải tìm một công việc thích hợp với giấc ngủ tự nhiên của bạn Khi bạn bắt đầu Thêm lời phán xét của một người khác rằng bạn thật là một kẻ lời biếng vì thói quen ngủ muộn cộng với sự phán xét của chính bạn và cảm giác tội lỗi vì không thể dậy sớm, lập tức bạn có một gánh nặng của những tính cách tiêu cực cần khắc phục. Tệ hơn nữa, bạn có thể đi đến kết luận rằng đơn giản bạn là một kẻ thất bại vô vọng. Họa sĩ vĩ đại người Tây Ban Nha, Salvador Dali, từng làm việc nhiều ngày không ngủ sau đó ông ngủ liền nhiều ngày thậm chí hàng tuần đôi khi ông làm việc rất tích cực những lúc khác ông chỉ ngủ mà chẳng làm gì winston churchill cũng là một người chuyên làm việc vào ban đêm và thường ngủ tới trưa người sáng lập tạp chí playboy hudson nơ nổi tiếng vì lịch làm việc vào ban đêm của mình gấu gác tội lỗi và sự xấu xa này Không phải là bản thân thói quen ngủ muộn, mà nằm ở sự phán xét về thói quen ngủ muộn. Hãy bảo vệ bạn khỏi sự phán xét của người khác bằng lớp vỏ mặt dày và tương tự như một người mặt dày tâm đen, thản nhiên và không lệ thuộc. Tiêu cực một cách tích cực Bạn đã trải qua hàng năm trời bị ám ảnh bởi việc phải sống tích cực và cố gắng khắc phục những tính cách tiêu cực của bạn. Nếu bạn dành năng lượng đó tập trung vào việc Thực hiện những ước mơ của bạn Thay vì cố gắng tỏ ra tích cực Bạn đã có thể tiến xa hơn nhiều Hãy xem xét sự kiên quyết Bạn đã thể hiện khi duy trì Những tính cách tiêu cực của mình bấy lâu nay Hãy sử dụng sự kiên quyết này Nó có thể dễ dàng được chuyển thành Một sức mạnh thật sự nuôi dưỡng hạt giống thành công hãy khơi dậy sức mạnh của sự kiên quyết của bạn và chuyển sự chú ý của bạn khỏi những tính cách tiêu cực của bản thân thay vào đó tập trung vào những giấc mơ của bạn và không bao giờ để tắt ngọn lửa hy vọng cuộc sống được tạo nên bằng những điều phi thực tế và những điều phi lý những người mặt dày tâm đen biết rõ điều này hãy dùng những giấc mơ và những niềm hy vọng của bạn làm chiếc tàu kéo Đưa bạn tiến lên trong cuộc sống Giờ khắc mà tạo hóa Tạo ra chúng ta Ngài đảm bảo rằng Chúng ta có được những nguồn không giới hạn Những hy vọng luôn mới mẻ Không ngừng được tái đạo Hãy để yên những đặc tính Tiêu cực của bạn Hãy làm công việc của bạn Tập trung năng lượng của bạn Vào ngọn lửa hy vọng Hãy là một người suy nghĩ tiêu cực Theo một cách tích cực Sau đây sẽ là tóm tắt những điểm chính của chương 5 Bạn có thể thành công theo cách của bạn thành công đến với những hình thức và cách thức khác nhau thành công đến với một số người có suy nghĩ tiêu cực nhất cũng như một số người có suy nghĩ tích cực nhất thành công có cái nhìn công bằng và ít thành kiến hơn là những gì mà một số người đưa ra trong thuyết ủng hộ lối suy nghĩ tích cực Nếu bạn chịu xem xét Đúng mức đặc tính tiêu cực của bạn, bạn có thể phát hiện ra, thực sự, chúng có thể là tài sản quý giá nhất trong việc phát triển nghề nghiệp của bạn. Đừng cố gắng thay đổi suy nghĩ của bạn về bản thân, bằng cách phớt lờ tiếng nói phán xét bản thân bên trong con người bạn. Bạn có thể giải phóng mình khỏi cái bẫy, nói rằng phải thay đổi mới có thể thành công. Những ý nghĩ tiêu cực của bạn không thực sự có nhiều quyền năng như bạn tưởng tượng. Những tiêu chuẩn để phán xét tính cách tiêu cực được áp dụng một cách nhân tạo bởi con người chứ không phải là những chân lý bất biến. Những tiêu chuẩn này thường thay đổi theo thời đại và giữa các nền văn hóa. Điều được coi là tích cực ở một thời điểm hoặc một nơi này có thể bị coi là tiêu cực ở thời điểm khác hoặc nơi khác. Vi phạm những quy định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 Bạn sẽ được biết đến như một người biết giữ lời và có thể tin cậy được. Không có gì là tốt hay xấu một cách tuyệt đối, ngay cả sự do dự. Khi được sử dụng đúng cách, sự do dự có thể là một tài sản quý. Sự nhất quán không phải lúc nào cũng là một đức tính quý báu, trừ phi bạn là một nhân viên kế toán. Một vận động viên nhảy cao cần khuỵu gối và hạ thấp cơ thể Trước khi thực hiện cú nhảy cao, tương tự như thế, một số người cần trùng xuống trước khi nhảy vọt lên cao trong trường đời. Với một số người, thời gian ngủ đông và nghỉ ngơi là tiến trình thiết yếu để tạo ra năng lượng sáng tạo cao. Thông thường, ta hay đổ tội cho tính cách tiêu cực là nguyên nhân cho những thất bại trong công việc của mình. Thật ra nguồn gốc của vấn đề không phải ở những tính cách tiêu cực của chúng ta. Mà là do chúng ta đã chọn những nhiệm vụ không hứng thú Làm nảy sinh thái độ tiêu cực của chúng ta Điều quan trọng là phải biết quý trọng những đặc tính tiêu cực ở bạn Và đừng phán xét chúng Hãy học cách sử dụng chúng để nâng bạn lên Sự sai trái của tất cả những tính cách tiêu cực Không nằm trong bản thân những cảm xúc và các ý nghĩ này Những phán xét này thường có dạng những cảm giác hết sức nặng nề như cảm giác tội lỗi, sự xấu hổ và tự trách cứ bản thân. Hãy tập hợp tất cả những đặc tính tiêu cực của bạn mà không có ý định sửa chữa chúng và không phán xét. Trong khi sống và làm việc với những đặc tính tiêu cực của mình, hãy để ý rằng chính những phẩm chất này tạo nên sự khác biệt của bạn. Hãy hít tiêu cực theo một cách tích cực. Đừng tập trung sự chú ý vào những đặc tính tiêu cực của bản thân, mà hãy tập trung vào những giấc mơ của bạn và không bao giờ để tắt ngọn lửa hy vọng. Hy vọng của bạn có thể phi thực tế và phi lý, nhưng hãy luôn hy vọng. Hãy dùng những giấc mơ và những niềm hy vọng của bạn làm chiếc tàu kéo đưa bạn tiến lên trong cuộc sống. Hãy nhớ câu chuyện về loài gấu tối. Có thể chịu đựng. Một đêm than khóc Nhưng niềm vui sẽ đến vào buổi sáng Thánh ca 30 Cùng đến với chương 6 Sức mạnh kỳ diệu Của sự chịu đựng Nhiều năm trước đây Có một buổi sáng tôi thức giấc Với một cảm giác cô đơn chiếu nặng trong lòng Tôi cảm thấy tinh thần mình Như bị che phủ bởi hàng lớp mây xám xịt Tôi sống Mà chẳng tạo nên Một sự khác biệt nào cho thế giới này Tôi chẳng có đóng góp quan trọng nào cho mẹ trái đất. Tôi nhận điều mà thế giới cho tôi được lấy. Trong lĩnh vực tư tưởng, tôi không để lại dấu ấn nào và chẳng có thắng lợi nào. Tôi đứng chơ vơ trong địa ngục tâm hồn mình. Tôi cảm thấy thế giới này không cần đến mình. Tôi không thấy bất kỳ hy vọng nào chỉ có một nỗi tuyệt vọng. Thế rồi tôi cầm lên một cuốn sách mà tôi đã mua nhiều năm trước nhưng vẫn chưa mở ra cuốn sách có tựa đề Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Trang Tử là một người thầy và một triết gia vĩ đại của Trung Quốc cách đây 2.200 năm. Khi tôi mở chương đầu tiên của cuốn sách có tựa đề Tiêu Giao Du, nước mắt từ sâu trong tâm khảm tôi bỗng trào lên. Trong đoạn văn ngắn sau của Trang Tử, bí ẩn của trạng thái tư tưởng tôi lúc ấy được tiết lộ. Tiêu giao du, ngộ ngôn về con chim đại bàng. truyền thuyết kể rằng, bể bắc có loài cá, tên nó là côn, không biết nó mấy nghìn dặm. Hóa, mà làm loài chim, tên nó là bằng. Lưng của bằng, không biết nó mấy nghìn dặm. Vùng dậy bay, cánh nâu như đám mây rú ngang trời. Con chim bằng bay về phương nam, qua bể lớn đến ao trời. Khi bằng bay sang bể nam, cánh nó đập, làm nước sóng sánh ba nghìn dặm, đầu tiên nó liệng theo gió lốc mà lên là chim muôn dặm. Mất sáu tháng mới lên cao như thế, lúc này nó mới sẵn sàng, lưng đội trời xanh mà không có gì vướng bận mình. Bấy giờ mới tính chuyện sang nam mà không gặp trở ngại gì, làm sao có thể sánh cái lớn lao như thế với hạt sương mai vẩn bụi. Hay những tạo vật tầm thường Nếu nước không đủ sâu Thì mang thuyền không đủ sức Đổ chén nước lên trên vũng thềm Thì cọng dơm làm thuyền trên đó Đặt chén vào thì chìm Nước nông mà thuyền lớn vậy Sức của gió không mạnh Thì nó mang cánh lớn không đủ sức Chỉ lên đến chín muôn dặm Mới đủ chỗ cho bằng Thế là chim bằng cuối cùng Có thể bắt đầu cuộc hành trình vĩ đại một con ve nghe chuyện này nó nói với con chim câu ta vùng dậy mà bay rụp vào đám cây du hoặc khi không tới thì nhào xuống đất mà thôi nhưng vẫn tiến lên phía trước có cần phải lên cao những chín muôn dặm mà chẳng tiến tới được chút nào về lắm người đi rừng gần vài tiếng trở về chẳng cần lương thảo nếu mà đi trăm dặm phải chuẩn bị suốt đêm người đi nghìn dặm tích lương ba tháng Con ve và con câu Thì biết gì chuyện đó Loài ve nào biết có mùa xuân Mùa thu Vì chúng sống cuộc đời ngắn ngủi Trong khi suy ngẫm về đạo lý Trong câu chuyện này Tôi nhận ra rằng Khi một con người được dự định Cho những thành tựu lớn lao trong cuộc sống Sự chuẩn bị cho cuộc hành trình ấy Sẽ vô cùng công phu Như con chim bằng phải bay cao Mà không tiến một chút nào Tới cái đích đã định Và bất chấp sự chế nhạo của những loài côn trùng và loài chim khác nó không ngừng vỗ cánh bay thẳng lên cao cho tới khi nó vươn tới chín tầng bay trong khi những con chim nhỏ vẫn mải tán chuyện về sự ngu ngốc của nó nó xảy rộng đôi cánh và nhẹ nhàng bay về phương nam tới ao trời bạn phải rèn luyện khả năng chịu đựng của bạn giống như con chim bằng ngay cả khi đối mặt với sự chế nhạo và chỉ trích để đạt tới các mục tiêu của mình Trang bị bằng mặt giày tâm đen, bạn cũng có thể bay cao tới tầng mây để bắt đầu cuộc hành trình vinh quang tới thắng lợi của bạn. Chiến thắng là vấn đề về cách bạn tính điểm. Nói chung, chúng ta quen đánh giá một kẻ chiến thắng theo thời gian hành động. Một con ngựa chiến thắng nếu nó tứ đích nhanh hơn những con khác. Một sinh viên được điểm cao nếu anh làm xong bài trong thời gian quy định. Bất kể người sinh viên có bao nhiêu kiến thức, nếu anh không viết hết được ra giấy trong thời gian giới hạn, kiến thức anh có sẽ không được thể hiện trong điểm số của anh. Tất cả chúng ta được lập trình để đánh giá thành công và chiến thắng. Dựa trên tốc độ chúng ta tạo ra những kết quả nhìn thấy được. Người ta hiếm khi đủ rộng lượng để cho chúng ta thời gian để rèn luyện bản thân mình. Cho dù việc rèn luyện sẽ mang lại kết quả cao hơn như con chim bằng, chúng ta phải chịu sự chỉ trích từ những loài chim nhỏ về sự thất bại trước mắt và sự ngu ngốc. Trang Tử từ hơn 2000 năm trước đã nhìn ra những khó khăn mà một người phi thường với một tầm nhìn phi thường phải đương đầu trong thế giới mà chúng ta đang sống. 2000 năm sau, công nghệ đã tiến bộ vượt bậc, nhưng trái tim con người vẫn như trước đây. May mắn thay, Thời gian để đánh giá thành công cuối cùng của mỗi cá nhân là vào lúc người ấy lìa trần. Trong trường hợp này, thời gian đã công bằng với chúng ta, miễn là chúng ta có sức mạnh cần thiết để chịu đựng thời gian rèn luyện bản thân, giống như con chim bằng, thắng lợi cuối cùng thuộc về những ai chịu đựng và theo đuổi đến phút cuối cùng. Thất bại là mẹ thành công Một người biết cách thất bại sẽ không bao giờ gục ngã. Thái công Thất bại là mẹ thành công là một ngạn ngữ Trung Quốc cổ được dạy cho tất cả các học sinh tiểu học của Trung Quốc. Tôi vẫn còn nhớ rõ lời và giai điệu một bài hát du về nguyên lý này được dạy năm tôi học lớp 1. Tục ngữ dạy rằng cố thêm lần nữa hỏng một hai lần cố thêm lần nữa càng thêm quyết tâm càng giỏi chịu đựng chớ có sợ hãi xuống cảm lên nào cố thêm lần nữa. Càng lớn, tôi càng quý trọng câu trông ngôn sáng suốt giản dị này. Dưới đây là câu chuyện về cuộc đời của một người. Anh ta bị thua lỗ trong kinh doanh ở tuổi 21. Anh thất bại trong cuộc chạy đua vào cơ quan lập pháp năm 22 tuổi và lại thua lỗ trong kinh doanh năm 24 tuổi. Anh bị khủng hoảng bởi cái chết của người yêu vào năm 26 tuổi. Vì đó mà bị suy nhược thần kinh năm 27 tuổi Hai năm sau anh thất bại trong cố gắng tranh cử phó tổng thống Anh tiếp tục thất bại trong một cuộc tranh cử thượng nghị sĩ năm 49 tuổi Cuối cùng ở tuổi 52 Anh đã trở thành tổng thống thứ 16 của nước Mỹ Người đó là Abraham Lincoln Tổng thống Abraham Lincoln Là người tôi ngưỡng mộ và kính trọng nhất trong tất cả những người từ cổ trí kim. Khi đồng bào ông từ chối bỏ phiếu cho ông, ông có thể rất thất vọng, nhưng nỗi thất vọng lại tạo ra sự dũng cảm để tiếp tục. Dấn bước tới số phận đã được ban của ông. Ông thường hay cười đùa về những thất bại chính trị của mình. Ông hay nói, chà, tôi cảm thấy như một chú nhóc bị vấp ngón chân đau quá không cười nổi nhưng quá kiêu hãnh nên không dám khóc cứ nhẫn nại mà chịu đựng hiểu thấu khó khăn chịu đựng gian khổ dự đoán được nguy cơ vượt lên sự sỉ nhục một người như thế chắc chắn sẽ đạt được thành công và vinh quang châm ngôn trung quốc tôi đã có lần đọc một tác phẩm kinh điển của châu á Trong đó có một thanh niên hỏi một bậc tiền bối Làm thế nào để con chịu đựng? Bậc tiền bối trả lời Cứ nhẫn nại mà chịu đựng Câu nói đơn giản này làm tôi nhớ mãi Nhiều người nói với tôi rằng Người châu Á rất kiên nhẫn Thật sự là sự kiên nhẫn đó Không phải là đức hạnh cao quý nhất của họ Mà là họ có một khả năng vô hạn Trong việc chịu đựng những điều không thể chịu nổi tính nhẫn nại với mặt dày tâm đen điều gì làm nên một con người vĩ đại đó không phải nhờ anh ta có được hình dáng của một hiệp sĩ trong bộ giáp trụ sáng bóng như thánh gióc riết rồng những hình ảnh như thế được ôm ấp bởi những nhân viên điều hành đang trèo trên những nấc thang chức vụ điều khiến cho một người thực sự vĩ đại là việc biết cách chịu đựng những điều không thể chịu đựng và tha thứ những điều không thể tha thứ. Ai cũng biết cách phát huy khi gặp thuận lợi. Chính những thời điểm thử thách là lúc để phân biệt những người có thực chất với những người chỉ có vẻ bề ngoài. Qua đau khổ và thử thách, người ta chịu đựng nhờ nhẫn nại nhờ đó tinh thần của con người chiến thắng chính bản thân nó. Mặt dày tâm đen là... Nền tảng hỗ trợ bạn trong việc chịu đựng nỗi nhục của sự thất bại Và sự chỉ trích Để vượt lên nó Và dám làm điều cần thiết Để hoàn thành sứ mệnh của bạn Abraham Lincoln đã nói Chúng ta cần có niềm tin rằng Lẽ phải tạo nên sức mạnh Và với niềm tin đó Chúng ta dám thực hiện cho đến cùng Bổn phận của mình Như chúng ta nhận thấy Sức mạnh tạo nên sự dũng cảm Và sức lực Để chúng ta chịu đựng, những điều không thể chịu đựng là sức mạnh của mặt giày tâm đen. Tất cả những con người vĩ đại đều có nó. Mặt giày tâm đen là một trạng thái tinh thần, không phải là một cách ứng xử bề ngoài. Mặt giày tâm đen của Abraham Lincoln Abraham Lincoln có lẽ là vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Có được sự hiểu biết hoàn toàn về mặt dày tâm đen. Ông thường được mô tả là thiếu tự tin, nhút nhát, bi quan, âu sầu, buồn tẻ, bí ẩn, không thích đối đầu. Tự nghi ngờ bản thân và bị ám ảnh bởi ý nghĩ sẽ chết sớm và thậm chí cả khả năng ông sẽ bị điên. Ông không thấy thoải mái trong các cuộc gặp mặt của giới thượng lưu. Và lời lẽ của ông thường bị cho là không đúng khuôn mẫu Ghép tất cả những mô tả này lại Chúng ta thấy chân dung của một người buồn bã thất bại Phải vật lộn để tồn tại trong cuộc sống và nghề nghiệp Có vẻ như tất cả các tác giả viết sách học lòng người Của thế kỷ 21 Đều lấy mẫu từ Abraham Lincoln Hoàn toàn trái lại Lincoln là bậc thầy trong những người thực hành mà giày tâm đen Chúng ta hãy xem xét một số tính cách mặt dày tâm đen của ông. Sự lạnh lùng Toàn bộ cuộc đời của Abraham Lincoln là cuộc chiến đấu với những cảm giác không tương xứng của chính ông. Nếu tất cả mọi người được tạo ra một cách bình đẳng, rõ ràng là Thượng Đế đã rất khắt khe với sự khởi đầu khiêm tốn của Lincoln. Từ nhỏ, Lincoln đã học để chịu đựng nỗi nhục đi kèm với cái nghèo. Cuộc sống của ông Cho tới năm 21 tuổi Khi ông rời bỏ thế giới của cha ông Không hơn gì Một con ngựa kéo Sau khi Lincoln rời nhà Ông không bao giờ quay trở lại vào lúc đó Lincoln Có lẽ chưa biết Ông muốn cái gì ở cuộc sống Nhưng rõ ràng là ông Không hề muốn những gì Mà ông đã trải qua Trong 21 năm đầu đời Lincoln Không mời cha ông, Thomas Lincoln tới dự đám cưới của ông, cũng không đưa gia đình mình về thăm cha. Khi cha ông qua đời tại một hạt lân cận Illinois vào năm 1851, Lincoln không tham dự đám tăng. Một số nhà sử học nghĩ Lincoln khinh thường trình độ trí tuệ thấp kém của cha ông. Tôi nghĩ rằng Lincoln là một người nguyên tắc với một định hướng bẩm sinh Về những mục tiêu trang đời của ông Môi trường của cha ông không nuôi dưỡng ông Cả về thể chất và tinh thần Khi còn là một đứa trẻ Lincoln đã bị tước đoạt sự an toàn của gia đình Sống trong môi trường khốc liệt Vùng biên giới Khốc liệt hơn cả là sự nghèo đói Mà ông đã nếm chải Lincoln đã thực hiện bổn phận của mình Trong 21 năm Bất cứ sự đóng góp nào Ông có thể làm cho cha mình Ông đã thực hiện xong Họ đã trả hết nợ với nhau, không chút tội lỗi hay ác ý. Lincoln không bao giờ gặp lại cha sau năm 21 tuổi, trong khi một số người có thể xem hành động của ông là nhẫn tâm. Những người thấu hiểu mặt dày tâm đen biết rằng Lincoln hành động theo cách này để có thể theo đúng số mệnh của ông. Người ta có thể thấy rằng Lincoln có sức mạnh của sự lạnh lùng. Ông tự bỏ môi trường nguy hiểm của cha ông Và tự bảo vệ mình Trước sự phán xét của người khác Về mối quan hệ với cha ông Lincoln sở hữu sức mạnh của mặt giày tâm đen Ông thể hiện khả năng này nhiều lần Trong suốt cuộc đời mình Ông luôn hy sinh Cái nhỏ cho cái lớn Những mục đích cao cả Bảo vệ quyền lợi của mình Là một luật sư Mức phí của Lincoln Vừa phải và hợp lý Nhưng ông muốn được trả thổ lao ngay Nếu khách hàng từ chối trả tiền thổ lao Ông sẽ kiện họ để đòi tiền Ông là một người chiến binh cẩn trọng Biết bảo vệ quyền lợi của bản thân Bị coi là thiếu tín ngưỡng Lincoln có được tin sâu sắc Nhưng ông không đi lễ nhà thờ Ông đọc những chiếc da vô thần Như Voltaire và Thomas Paine Lincoln Đã chịu sự chê trách là một kẻ không tín ngưỡng và báng bổ. Vào thời kỳ đó, những giá trị đạo đức bề ngoài có giá trị hơn tất cả. Lincoln có sự tự tin để biết rằng trong thâm tâm ông, đầy kính ngưỡng trong mắt Chúa. Còn sự phán xét của người khác không ảnh hưởng tới ông. Ông là một người mặt dày tâm đen thật sự. Chịu đựng những năm tháng chiến tranh. Có lần Lincoln nói chuyện với một người bạn cũ rằng tất cả những rắc rối và lo lắng trong cả cuộc đời của ông cũng không sánh được với sự chống đối và chỉ trích ông gặp phải trong thời kỳ nội chiến. Ông nói, chúng mạnh đến mức ông không nghĩ rằng ông có thể vượt qua được. Trong ngọn lửa của cuộc nội chiến, Lincoln đã phải chịu đựng. Có vẻ như Lincoln được sinh ra trong môi trường khắc nghiệt để Ông được rèn luyện trở thành một người mặt giày tâm đen với mục đích đưa đất nước ông qua khỏi giai đoạn đen tối nhất. Lincoln đã phải chịu vô số những lá thư đầy căm ghét từ khắp nơi trong nước Mỹ vang lên những lời la lối rằng ông quá ngu dốt và không thích hợp để làm tổng thống hay thống nhất đất nước. Đúng là Lincoln không quá chắc chắn về bản thân Thiếu kinh nghiệm và u sầu, nhưng ông còn hơn thế. Ông là một người quả quyết, một người mặt dày, tâm đen. Lòng dạ sắt đá Cuộc chiến càng trở nên khốc liệt, Lincoln càng thêm sắt đá. Lincoln lập luận rằng sự khẩn thiết không biết đến luật pháp. Lincoln áp dụng các biện pháp thời chiến mỗi lúc một khắc nghiệt hơn. Thực hiện thiết quân luật và bố giáp. Thường dân bị xét xử bởi tòa án quân sự không có bồi thẩm đoàn, ông cho bắt giữ ít nhất 14.000 người, gồm cả một nghị sĩ. Khi Lincoln bị chỉ trích, ông đáp rằng nỗi tiếc lớn nhất của ông là đã không bắt giữ tướng Robert Ely khi còn cơ hội. Một người được tạo nên cho thời đại của ông. Một người vĩ đại như Abraham Lincoln là ân huệ của Thượng Đế dành cho thời đại của ông. Sức mạnh của Lincoln không bị tiêu tan bởi những cơn u sầu của ông. Ngược lại ông có được sức mạnh từ quá khứ bất hạnh của mình. Ông đã chịu đựng điều không thể chịu đựng nổi từ thời thơ ấu cho tới khi trưởng thành. Cuộc sống khắc nghiệt mà ông trải qua đã tạo cho ông khả năng chịu đựng gánh nặng của cả đất nước. Nhờ đó dựa vào sức mạnh bản thân ông đã dẫn dắt đất nước qua thời kỳ thử thách cao go nhất. Tìm kiếm một cuộc sống không stress Hãy tưởng tượng tôi có thể cho bạn một công thức hay một viên thuốc thần kỳ có thể giúp bạn xóa bỏ ngay lập tức những kinh nghiệm xấu trong cuộc đời bạn. Cuộc đời bạn sẽ tuyệt vời như thế nào? Bạn sẽ không lo lắng và sẽ sống không stress. Đúng thế không? Đây chẳng phải là niềm ước mơ cao nhất trở thành hiện thực sao Nhưng sự thật là nếu viên thuốc hay công thức ấy có tồn tại Nó sẽ không thể làm cho bạn hạnh phúc hay thậm chí là hết áp lực Các nhà nghiên cứu của Đại học California ở Berkeley Đã chứng minh điều này bằng một nghiên cứu cho thấy xã hội chúng ta Đã đặt nặng quá mức việc loại bỏ Những kinh nghiệm xấu trong cố gắng loại bỏ stress. Việc tránh được những kinh nghiệm xấu trong cuộc đời không đủ để tạo nên chất lượng cuộc sống của chúng ta. Làm người, chúng ta cần đến những thử thách để phát triển đầy đủ và tạo ra những khía cạnh tích cực của bản thân. Cách duy nhất để cảm thấy thật sự hạnh phúc là đối mặt với những thử thách này và vượt qua là con của đứng thiêng liêng. Chúng ta muốn chạm vào từng sợi chỉ dẹt liên cuộc sống cả tốt lẫn xấu và cảm thấy đầy sức sống khi vươn lên trong cuộc đời. Sự nhẫn nại, nguy cơ và cơ hội. Thượng đế là đốc công nghiêm khắc nhất trên đời. Ngài thử thách bạn không ngừng nghỉ khi niềm tin hay sức khỏe từ bỏ bạn. Bạn gục ngã. Ngài bèn chìa tay giúp đỡ. Ngài cho bạn thấy không được từ bỏ đức tin. Tôi không thể nhớ có một hoàn cảnh nào mà, vào phút cuối cùng, Ngài đã từ bỏ tôi. Mahatma Gandhi Từ sự hùng hoảng hay nguy cơ, trong tiếng hoa gồm hai chữ, nguy hiểm và cơ hội. Quan sát cuộc sống, các nhà thông thái Trung Quốc cổ nhận thấy bản chất thực sự của nguy cơ là một cơ hội trả hình. Điều này tương tự như cách nghĩ của phương Tây. Khi Thượng Đế đóng một cánh cửa lại, Ngài luôn mở ra một cánh cửa sổ. Không có sức mạnh để chịu đựng nguy cơ, chúng ta sẽ không nhận ra cơ hội trong đó. Chính trong quá trình chịu đựng mà cơ hội tự bộc lộ, cơ hội luôn luôn tồn tại trong một tình huống khủng hoảng. Nhưng nếu ta mất tinh thần trong một cuộc thử thách gian nan, chúng ta sẽ bị những cảm xúc của chính mình xe mắt. Khi chúng ta bình tĩnh chịu đựng điều không để chịu đựng nổi cơ hội về một điều tốt đẹp hơn sẽ xuất hiện nguy cơ một sự đổi mới cho cuộc đời bạn lời dẫn lối thiêng liêng thường xuất hiện khi chân trời đen tối nhất mahatma gandhi tất cả chúng ta đều chào đón những sự thay đổi tốt hơn tuy nhiên thay đổi tốt hơn đôi khi lại mang vẻ bề ngoài trái ngược cũng như với một ngôi nhà cũ để tái cấu trúc lại và tra hoàng lại. Trước tiên, bạn phải giữ bỏ mọi thứ, rồi bạn lại dựng mọi thứ lên lại. Ngôi nhà không biết sợ hãi, nhưng đối với việc cải tạo cuộc đời mình, chúng ta sợ hãi và cố chống lại. Bất cứ khi nào khi gặp nguy cơ, đó là lúc kiểm tra khả năng chịu đựng của chúng ta. Không có khả năng chịu đựng những rối loạn tình cảm và sự hỗn loạn kèm với thay đổi. Sẽ không có hy vọng về việc xây dựng lại Chịu đựng không bao giờ là một việc dễ dàng Nhưng nó là một yếu tố quan trọng Để vượt qua nguy cơ Những biện pháp thực hành sau Rất có ích Trong một tình huống khủng hoảng Những biện pháp này Bao hàm sự chịu đựng Sẽ đẩy bạn qua cuộc hành trình Thoát khỏi đêm đen của cuộc đời 1. Ngưng chống trả Sau khi chúng ta làm bất cứ điều gì Mà chúng ta có thể nghĩ ra Để giải quyết một nguy cơ Một trong những tình huống sau Có thể xảy ra Hoặc là chúng ta thừa nhận thất bại Và cảm thấy mình là nạn nhân của hoàn cảnh Hoặc là cuối cùng Chúng ta đã đủ chứng minh Để từ bỏ chống trả Và ngưng không cố sửa chữa tình huống Theo quan niệm của chúng ta Về sự đúng đắn Chúng ta lấy hết can đảm Để đối mặt với nỗi sợ của mình Làm như thế Chúng ta bắt đầu phát hiện ra những khả năng mới Một người sắp chết đuối, vùng vẫy hết sức mình, thế nhưng những con sóng mạnh hơn sức lực yếu ớt của anh ta, anh ta gào lên, kêu cứu. Những người cứu hộ tới nhưng không ai có thể nắm lấy để vớt anh ta lên và anh ta không ngừng vùng vẫy, chỉ đến khi anh ta thôi giãy giụa, anh ta mới có thể được giữ lấy và cứu thoát. 2. Để một giải pháp tự xuất hiện một cách rõ ràng Khi gặp nguy cơ, giống như một người sắp chết đuối, chúng ta hất cả bàn tay giúp đỡ mà Thượng Đế chìa ra cho chúng ta, trong nỗ lực vùng vẫy, một cách hoảng hốt. Trong mỗi lần nguy cơ, bàn tay giúp đỡ của Thượng Đế luôn chìa ra, dưới dạng những cơ hội mới, Mấu chốt để nhận ra những cơ hội này là thôi hoảng hốt và đi theo dòng chảy, để cho một giải pháp tự xuất hiện. 3. Hiểu rõ nỗi đau đớn và sầu khổ của bạn Bất cứ khi nào gặp phải thảm kịch Sẽ chẳng ích gì nếu tôi nói bạn đừng đau khổ Và cứ sống như đó chỉ là một giấc mơ Cuộc đời có thể là một giấc mộng Và một vở kịch trong con mắt của đứng sáng tạo Nhưng chúng ta kẹt trong những cơn ác mộng Trong thời kỳ stress Hãy phân tích nỗi đau của bạn Bởi vì trước khi chúng ta có thể trải nghiệm hoàn toàn nỗi đau của mình Sẽ rất khó vận dụng những khả năng mới Tuy nhiên đừng đắm chìm trong cảm giác khốn khổ quá mức Hãy giữ kín bất hạnh của bạn Và chỉ chia sẻ với những người có thể thực sự nâng đỡ bạn Walter bị cho nghỉ việc vào tháng 12 năm 1991 Ngày trước lễ Giáng sinh Ông thấy lòng tan nát và tổn thương khi bước ra khỏi văn phòng làm việc. Nhưng về đến nhà, ông cố gắng nói với vợ một cách bình tĩnh và dũng cảm về nỗi bất hạnh này. Ông muốn cư xử như một người đàn ông kìm nén những cảm xúc của mình. Nhưng Karen, vợ ông biết là ông bị tổn thương nặng nề nên bà cố gắng giúp ông nói về vấn đề này. Đầu tiên, bà thấy rất khó khiến ông mở lời. Nhưng cuối cùng, ông đã khóc lớn. Và cứ tiếp tục khóc không kiềm lại được Khi ông khóc Ông nói ra những lo lắng của ông Cảm giác tội lỗi và bị mất việc Và những vấn đề khác Mà ông đã giấu kín trong lòng bao lâu nay Ông khóc trong ba ngày liền Ngày thứ hai, Sau một đêm mất ngủ Ông đi ra ngoài lúc 6 giờ sáng Đến quầy rượu ở góc phố Người bán hàng trung niên Trông có vẻ am hiểu Hỏi có phải ông muốn ăn mừng Giáng sinh sớm không ông trả lời rằng không phải mà là ông mới bị mất việc tôi hiểu người bán hàng nói tôi đã từng làm tiếp thị và bán hàng trong một công ty lớn nhưng sau khi bị mất việc vợ con tôi đã rời bỏ tôi và tôi đã trôi giạt đến chỗ làm này lập tức nước mắt cả hai người đàn ông trào ra thời khắc đó cả hai cảm nhận sâu sắc vết thương lòng của họ bình thường water không uống nhiều Nhưng chiều hôm đó, sau khi uống hết bia, ông muốn quay lại tiệm rượu để mua thêm và tiếp tục chuyện trò với người bán hàng. Karen bảo ông đừng chia sẻ với người bán hàng, vì việc đó chỉ càng làm tăng thêm cảm giác thất bại của Walter. Bà cảm thấy Walter có thể nảy sinh ý nghĩa, chịu chung số phận và sẽ có kết cục như người bán hàng. Nỗi bất hạnh dễ bị khơi dậy, bà nói. Đến thăm người bán hàng sẽ làm tăng thêm nỗi đau của cả hai người Sau ba ngày khóc lóc và uống rượu Walter thấy kiệt quệ Về thể xác và cảm xúc Nhưng ông hượng dậy và bắt đầu nói chuyện với Karen Về việc ông nên làm gì tiếp theo Họ đọc quảng cáo trên báo Tìm kiếm trong kho Mượn từ thư viện những cuốn sách nói về cách thay đổi công việc Và đọc cách viết đơn xin việc Sao cho có vẻ năng động Hoạt thư dành tất cả thời gian để tìm việc Trong vòng 3 tuần Ông có 5 cuộc phỏng vấn Và cuối cùng có được một chỗ làm tốt hơn công việc cũ Một công việc lương cao hơn Được nghỉ phép nhiều hơn 2 tuần Mà chỉ làm 4 ngày một tuần 4. Hãy để đêm tối qua đi Đi theo dòng chảy không phải là từ bỏ nỗ lực Mà là việc chấp nhận thực tế Đó là việc nhận ra khi nào là lúc hành động và khi nào nên chờ đợi sau khi bạn làm tất cả những gì sức người có thể làm trong giai đoạn khủng hoảng mà tình huống vẫn ngoài tầm giải quyết của bạn. Bạn nên vận dụng đến sự nhẫn nại. Hãy để đêm tối qua đi. Có một điều chắc chắn trong cuộc đời này nó luôn luôn thay đổi. Những con thú sống trong hoang dã hiểu rõ điều này. Sau một mùa hè thỏa thuê Sẽ đến một mùa đông khắc nghiệt đầy thử thách Sau đó sẽ tiếp nối bởi mùa xuân Trong thế giới những tạo vật của Thượng Đế Chỉ có con người là sợ hãi khi gặp thay đổi. Năm, Đừng biểu lộ chỗ tổn thương của bạn Trong nguy cơ Đừng để người ngoài can thiệp vào nỗi bất hạnh của bạn Ngay cả những người biết cảm thông nhất Cũng thích ở bên kẻ chiến thắng Những người ngoài cảm thấy bất lực vì... Không giúp đỡ được bạn giải quyết vấn đề của bạn Vì thế Sau khi đã bày tỏ sự cảm thông Họ có xu hướng Tránh bạn Vì không muốn thể hiện sự bất lực của họ Với những người có được sự thỏa mãn Được biết rằng Họ có thể làm tổn thương bạn Hãy để họ thấy rằng Nguy cơ bề ngoài của bạn Hóa ra là một cơ may Đây không phải là một lời nói dối Mà là một sự thực Hãy là một tay chơi bài lão luyện Giữ vẻ mặt lạnh lùng và thần kinh thép 6. Bất động dẹp bỏ sự hỗn loạn Khi thay đổi mạnh mẽ Và sự hỗn loạn xảy ra trong đời Một phương cách đối phó hữu hiệu là bất động Trong thời kỳ hỗn loạn Khi bất cứ điều gì bạn cố làm để cứu chữa tình huống Lại tác dụng ngược Hoặc là bạn phải hủy bỏ tất cả những gì đã làm Và bắt đầu lại tất cả hãy ngưng lại ngay lập tức và không làm gì cả hãy chờ bụi lắng xuống vào như chắc chắn bạn sẽ thấy một con đường rõ ràng nằm ở phía trước không làm gì cả không phải là dễ thực hiện đặc biệt khi cuộc sống của một người bị đảo lộn nó đòi hỏi rất nhiều sức chịu đựng và khả năng kiểm soát phản ứng của bản thân của chúng ta vốn không ngừng cố gắng để cứu chữa tình huống khi bạn ở trạng thái bất động Bạn sẽ có thu nhập và nuôi dưỡng sức mạnh bên trong của bạn. Bằng cách làm như thế, không lo lắng và với thái độ thản nhiên, bạn có thể tập trung được và tạo một động lực mạnh mẽ và một sự thấu suốt không thể lai chuyển. Khi bạn nhận ra thời gian thích hợp để hành động, nguồn năng lượng mới tạo lập này sẽ trợ giúp bạn trong việc đạt những kết quả ao ước. 7. Hãy sống cuộc đời mình như đó là cuộc đời một ai khác Nếu bạn thấy cuộc đời mình Là không thể chịu đựng nổi Thì hãy tưởng tượng cuộc đời bạn đang sống Không phải của bạn Mà là của một ai khác Đã bao giờ bạn để ý thấy Bạn thường xuyên giải quyết tốt những vấn đề của người khác Lần tới Khi ở giai đoạn khổ hoảng, Thay vì nhìn nhận nguy cơ như vấn đề của bạn Hãy cố gắng tưởng tượng rằng Cuộc đời bạn là của một ai khác. Bằng cách đó, bạn có thể tìm kiếm giải pháp và có được rất nhiều sự thoải mái và tự do. Bạn sẽ không sợ sự chỉ trích và không thấy đau đớn vì thất bại. Bạn sẽ đón được những cơ hội mà bạn thường bỏ qua. Đột nhiên, hàng hà cơ hội sẽ tự hé lộ. Bạn cảm nhận một sự dễ dàng bất ngờ trong giải quyết công việc. rút cuộc, bạn không phải đang sống cuộc đời của bạn. Vấn đề là của người khác, bạn chỉ tạm thời là người xử lý tình huống, thái độ của bạn sẽ thay đổi khi cuộc đời cũ vốn không thể chịu đựng nổi của bạn nhận được vô số khả năng mới. Trên bàn tôi đặt một tấm biển đề, hãy sống cuộc đời mình như đó là cuộc đời một ai khác. Điều này giúp tôi nhớ ra không thể để mình mắc kẹt trong màn kịch cuộc đời. Tôi chia sẻ ý nghĩ này với một người bạn của mình. Cuộc thảo luận đã thúc đẩy anh nói với tôi. Thật sự là cuộc đời bạn đang sống không phải là của bạn theo một cách nào đó. Hầu hết chúng ta sống theo suy nghĩ trong đầu của mình. Nhưng con người trong đầu ấy không thực sự là chúng ta. Chúng ta sống với một đầu óc đầy những hy vọng, sợ hãi và những ảo tưởng đến mức Về cơ bản chúng ta không cảm nhận được phần lớn hiện thực của mình Ý tưởng mà bạn đưa ra có thể giải phóng người ta khỏi những hạn chế Mà họ đặt cho chính họ Hầu hết chúng ta bị kẹt trong cảm nghĩ của chúng ta Về chuyện chúng ta nghĩ mình là ai hay là gì Biết cách xử lý nghịch cảnh là một kỹ năng rất có giá trị Điều đó hoàn toàn là ở trạng thái tư tưởng Trạng thái mặt dày tâm đen Những hạn chế và sự chịu đựng. Cách bạn nhìn nhận những hạn chế của mình sẽ quyết định cách thức nó tác động đến bạn. Mặc dù tôi đã bàn về điểm này trong chương về tư duy tiêu cực, tôi muốn nhắc lại nó. Từ góc nhìn về sự chịu đựng, bạn không thể biến những hạn chế thành vốn quý, trừ khi bạn có thể chịu đựng những giai đoạn đen tối chán nản. Những kinh nghiệm tiêu cực của chúng ta trong đời là những yếu tố rất quan trọng. Đối với chúng ta Để hoàn thành số mệnh đã định Trừ khi bạn có sức chịu đựng Để sống qua đêm đen Bạn sẽ không được chứng kiến Bình minh huy hoàng Gần đây tôi đã có một bài nói chuyện Trước một cử tọa Người Mỹ gốc Phi đông đảo Cử tọa của tôi nói rằng Bởi vì một vài người trong số họ Sinh ra là người da đen và nghèo khó Họ cảm thấy Họ đã có một điểm xuất phát Rất thấp trong đời Tôi đã trả lời, hãy nghĩ đến Martin Luther King. Nếu ông sinh ra là người da trắng và giàu có, ông sẽ trở thành một người như thế nào? Ông sẽ chỉ là một anh chàng trai da trắng lanh lợi nữa mà thôi. Thật sự là bạn không cần phải làm gì để biến những hạn chế của bạn thành vốn quý vì định mệnh đã làm điều đó cho bạn. Kinh đã không chọn sinh ra là người Mỹ gốc Phi, nhưng ông đã sinh ra như thế. Thomas Edison đã không chọn để bị chứng thiếu khả năng học, đọc, khiến ông không thích hợp để đến trường. Tuy nhiên, vì Edison không đi học ở những ngôi trường bình thường, trong thế giới của ông, mọi đều, đều có thể con người ông và mọi cái ở ông đều là vốn quý của ông. Điều phân biệt giữa cá nhân hái lượm được quả ngọt từ những điểm tưởng như là hạn chế của họ với những người bị khuất phục bởi những hạn chế đó nằm ở khả năng chịu đựng của họ trong khi học cách sử dụng những hạn chế đó là công cụ gọt rũa lên thành công của họ. Quả ngọt của sự chịu đựng Dick làm việc cho một công ty kỹ thuật thiết kế chuyên dụng. Chuyên môn của anh là về lĩnh vực của robot. Hai năm trước. Anh được công ty thuê để chế tạo một hệ thống điều khiển bằng robot cho các thiết bị công nghiệp. Chủ công ty đã có một viễn cảnh trói lọi, coi đó là con át chủ bài của công ty. Thời gian trôi qua, sự phức tạp của hệ thống tạo ra những nghi ngờ trong suy nghĩ của chủ công ty về giá trị của dự án. Ông càng nghi ngờ trong suy nghĩ của chủ công ty về giá trị của dự án. Vị trí của Dick trong công ty càng giảm sút. Đầu tiên anh được tuyển làm giám đốc dự án Sau đó anh chỉ còn là kỹ sư thông thường hỗ trợ cho những dự án khác Nhiều lần Dick đã nghĩ đến chuyện ra đi Nhưng tận trong thâm tâm Anh muốn dự án được hoàn thành Anh tin nó sẽ là một bộ phận Phần cứng có tính cách mạng Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp Vì thế anh tiếp tục làm việc Mỗi ngày sau khi hoàn thành phần việc của mình trong dự án khác, anh làm việc cho dự án điều khiển bằng robot của mình. Trong lúc đó, công ty đã chế tạo ra một dạng phần cứng thiết bị sản xuất không có tính năng thông minh. Người chủ bắt đầu có suy nghĩ khác, rằng mọi người thực sự chỉ cần loại phần cứng bình thường có thể hoạt động tốt. Một ngày nọ, người chủ nói với thích tôi đang nghĩ về việc bỏ luôn dự án điều khiển bằng robot. Dick đã đặt hết tâm huyết vào dự án và anh biết lợi ích của dự án. Anh phản đối một cách quyết liệt nếu ông không muốn hệ thống điều khiển nữa. Tôi tự mình đi tìm những khách hàng cho những thiết bị ứng dụng khác. Người chủ bỏ đi không nói gì. Dick đứng đó hoàn toàn chán nản, nhưng anh tiếp tục công việc của mình. Hai ngày sau cuộc nói chuyện. Một nhà sản xuất từ châu Âu tới nước Mỹ để xem bản thử nghiệm thiết bị phần cứng của công ty. Người chủ biết rằng đây là một vụ ít có khả năng thành công và hãng sản xuất đó đã đi thăm hơn 5 công ty trên toàn thế giới. Sau 3 ngày thuyết trình, tình cờ một viên trưởng phòng đề cập đến hệ thống điều khiển bằng robot đã hoàn tất được 95% công việc. Khách hàng từ châu Âu yêu cầu được xem thử vào hôm sau. Đích có thể thuyết trình dự án của anh Đó là một thành công rực rỡ Sau buổi chạy thử Khách hàng chỉ nói đến phần cứng Điều khiển bằng robot của Đích Họ nói với người chủ Đây chính là điều tuyệt vời nhất Trong chuyến đi của chúng tôi Hãng sản xuất nước ngoài đã mua Toàn bộ hệ thống Trị giá hơn 2 triệu đô la Đích đã chịu đựng nỗi ê chề Khi bị hạ chức Và làm việc trên một hệ thống Mà không ai nghĩ là quan trọng Cuối cùng Người chủ công ty bắt đầu nghĩ rằng Cái nhìn ban đầu của ông ta Đã luôn luôn đúng Một chiến lược cho sự lãng mạn Đức tính chịu đựng có vô vàn ứng dụng Không chỉ giới hạn trong quan niệm truyền thống của chúng ta Ví dụ như rắc dối trong mối quan hệ nam nữ Là khi người đàn ông thích người phụ nữ Cô ta lại không thích anh Khi người phụ nữ thích người đàn ông Anh ta lại không thích cô. Những mối quan hệ phổ biến giữa hai giới giống như trò chơi kéo co. Hơn là một câu chuyện. Một sự lãng mạn nên thơ. Dường như trong rất nhiều người đàn ông và nhiều người phụ nữ có một tay thợ săn vô hình. Một kẻ giấu mặt thích trò chơi kéo co hơn là thích sự gần gũi Và thế là trò chơi cứ tiếp tục. Lần tới khi bạn để thấy những đặc tính của gã thợ săn này trong mối quan tâm lãng mạn của bạn cứ tiến lên và tạo ra cuộc săn đuổi bằng cách trước hết áp dụng sự lãnh đạm của mặt dài tâm đen hãy giả vờ hãy ngăn giữ bạn trước nhu cầu tự nhiên muốn được gần gũi và thân mật lùi lại vừa đủ để không làm mất sức hút giữa bạn và người bạn theo đuổi và hãy để đối phương có được sự thú vị phải theo đuổi bạn Tuy nhiên, bạn không thể áp dụng chiến lược này trừ khi bạn có thể thấm nhuần tinh thần chịu đựng và đành phải từ bỏ niềm vui là một người thợ săn Bí quyết có thể giúp bạn chịu đựng được nỗi khổ của sự xa cách đó là hãy luôn để mắt đến mục tiêu của bạn Mục tiêu của mỗi người sẽ khác nhau với một người đó là một mối quan hệ gắn bó nghiêm túc Trong khi những người khác chỉ đơn giản muốn một quan hệ thông thường, điểm mấu chốt là bạn đạt được mối quan hệ này và giành được phần thưởng theo mong muốn của bạn. Gần đây, một người bạn của tôi kể với tôi rằng anh và bạn gái của anh không đủ vui vẻ lắm. Cụ thể là cô đã tuyên bố muốn gặp người khác. Bạn tôi vô cùng chán nản vì anh rất gắn bó với cô gái. Tôi khuyên anh thử một biện pháp mạnh mẽ vì gần như là anh đã mất cô rồi. Anh đến gặp cô bạn gái và nói rằng cô có thể gặp gỡ bất cứ ai cũng được, miễn là không phải anh. Ba ngày sau, họ làm đám cưới ở Las Vegas. Tôi không chắc là hôn nhân của họ sẽ lâu bền, nhưng ít nhất thì anh bạn của tôi rất hạnh phúc vì đã giành được phần thưởng của mình. Sau đây kho nói .com .vn kính mời quý thính giả đến với phần kết luận Tinh thần chịu đựng là một trong những khái niệm giàu sức mạnh nhất mà chúng ta có thể học hỏi Nó sẽ hoàn tất những mục tiêu của bạn, không cần đến sự cố gắng bề ngoài nào Bạn không cần chinh phục người khác, bạn chỉ cần cứng rắn với chính bạn Khả năng chịu đựng là chất liệu tinh thần tự nhiên của bạn Sức mạnh giúp người ta có thể chịu đựng Điều không thể chịu đựng nổi Cũng chính là nguồn gốc của mặt dày tâm đen Tóm tắt những điểm chính Tinh thần chịu đựng là một phẩm chất bắt buộc Trong quá trình phát triển nhân cách của chúng ta Tinh thần này không hề xa lạ Đối với những người định cư tiên phong Đã lập nghiệp tại nước Mỹ Nhờ sự chịu đựng Nước Mỹ đã được khai sinh và lớn mạnh Khi một con người Được dự định cho những thành tiệu lớn lao trong cuộc sống Sự chuẩn bị cho cuộc hành trình đấy Sẽ vô cùng công phu Thất bại là mẹ thành công Cứ nhẫn nại mà chịu đựng Hiểu thấu khó khăn Chịu đựng gian khổ Dự đoán được nguy cơ Vượt lên sự dỉ nhục Một người như thế chắc chắn sẽ đạt được thành công Và vinh quang Điều khiến cho một người thực sự vĩ đại Là việc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 Mặt dày tâm đen là nền tảng hỗ trợ bạn trong việc chịu đựng nỗi nhục của sự thất bại và sự chỉ trích để vượt lên trên nó và dám làm điều cần thiết để hoàn thành sứ mệnh của bạn. Trong họa có phúc. Quan sát cuộc sống, các nhà thông thái Trung Quốc cổ nhận thấy bản chất thật sự của nguy cơ là một cơ hội trá hình.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 Chúng ta sẽ bị những cảm xúc của chính mình che mắt. Khi chúng ta bình tĩnh chịu đựng, điều không thể chịu đựng nổi. Cơ hội về một điều tốt đẹp hơn sẽ xuất hiện. Đi theo dòng chảy không phải là từ bỏ nỗ lực, mà là việc chấp nhận thực tế. Bạn phải học cách nhận ra khi nào là lúc hành động và khi nào nên chờ đợi. Khi bạn ở trạng thái bất động, bạn sẽ có thể thu nhập và nuôi dưỡng sức mạnh bên trong của bạn.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 Những hạn chế tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận chúng, bạn có thể dễ dàng biến chúng trở thành vốn quý khi bạn nhìn những hạn chế của mình với con mắt khác. Tuy nhiên, người ta sẽ không thể biến những hạn chế thành cơ hội nếu anh ta không có sức chịu đựng để vượt qua những giai đoạn tối tăm. Những kinh nghiệm tiêu cực của chúng ta trong đời là những yếu tố cần thiết đối với chúng ta để hoàn thành số mệnh đã định. Tuy nhiên, khi bạn có sức chịu đựng để sống qua đêm đen, bạn sẽ không được chứng kiến bình minh huy hoàng. Bạn kiếm sống bằng những gì nhận được từ người khác, bạn tạo nên cuộc đời mình bằng những gì bạn cho đi. Châm ngôn Ấn Độ Quý định theo dõi chương 7 của quyển sách Mặt dày tâm đen Chương 7 Bí mật về tiền Sự nghèo đói là kẻ thù hung hãn nhất Mahatma Gandhi Tiền bạc không phải là phần thưởng hoàn hảo đối với một người thực hành mặt dày tâm đen nhưng với hồi hết mọi người nó là một điểm quan trọng. Trí tuệ Trung Hoa Cổ Đại Khi còn là một đứa trẻ tôi học viết từng chữ hoa bằng cách viết đi viết lại các nét cho đến khi chúng khắc sâu vào trí nhớ đến mức tay tôi có thể viết một cách tự động. Tôi đã học nghĩa thông dụng của các chữ nhưng không bao giờ nghĩ tới ý nghĩa sâu xa của bản thân các ký hiệu. Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi thường kinh ngạc bởi trí tuệ tinh tuế và nên thơ của những học giả Trung Hoa cổ đại đã tạo nên các từ bằng những ký hiệu tượng hình đại diện cho những yếu tố cơ bản trong cuộc sống của họ và của thế giới xung quanh họ. Chữ tiền trong tiếng hoa gồm 3 bộ ghép lại. Một bộ là bộ kim, tức là vàng. Hai bộ kia là hai bộ qua tượng trưng cho những ngọn giáo. Chữ cùng tức là nghèo khó, cũng gồm có ba bộ. Các bộ ký hiệu này mô tả một người đứng dưới một cái hố, còng người xuống tựa như bị đè bởi một gánh nặng khủng khiếp. Những chữ viết này không chỉ tượng trưng cho khái niệm tiền và nghèo, chúng còn biểu lộ điều gì đó chân thực và ý nghĩa về những khái niệm này. Trong những năm học đại học ở Đài Loan, Một người bạn đã rủ tôi đi cùng đến chỗ một ông thầy bói ở đó Sau khi ông thầy đã nói về tương lai của bạn tôi Cô nhờ ông coi cho tôi Ông thầy đưa cho tôi một mảnh giấy và một cây cọ Bảo tôi viết một chữ Tôi đã viết chữ thiên, tức là trời Ông thầy cầm mảnh giấy nghiên cứu một hồi Ông viết bên cạnh đó chữ tiền Bộ kim, vàng, đứng cạnh hai bộ qua, tức là hai ngọn giáo Hãy nghiên cứu thật kỹ từ này Ông dặn Nó sẽ tiết lộ cho cô bí mật về đồng tiền vàng gắn chặt với sự tranh đấu Khi tôi nhớ lại lời của ông già Tôi băn khoăn không rõ Tại sao có hai ngọn giáo Gắn với ý tưởng về tiền Tôi thấy dường như người ta có ý nói Để có được của cải Phải có một cuộc chiến đấu Tôi viết lại chữ tiền Và nghiên cứu cẩn thận như lời ông già dặn Và đột nhiên Tôi ngộ được bí mật của đồng tiền và bản chất hai mặt của cuộc chiến đấu đi kèm với nó. Trận, trận chiến bên ngoài. Ngoài, ngoài, ngoài Ngọn giáo đầu tiên tượng trưng cho trận chiến bên ngoài để tồn tại. Mặc dù trái đất thật giàu có, nhưng những của cải của nó không được ban đều cho hàng tỷ con người chia nhau sự giàu có đấy. Từ khi bắt đầu nền văn minh đến nay, nước này đánh nhau với nước khác để chiếm đoạt của cải trong cuộc chiến hàng ngày giữa các cá nhân sự đối đầu không trực tiếp và đẫm máu như giữa các quốc gia nhưng nó thật sự cũng tàn nhẫn như thế trong thế giới công nghiệp hiện đại cuộc chiến đấu chính yếu để tồn tại có dạng cuộc chiến đấu để kiếm tiền tiền rất quan trọng để duy trì thành công của một người một doanh nghiệp cung cấp bởi một sản phẩm hay dịch vụ tuyệt vời vẫn có thể bị đè bẹp bởi một đối thủ cạnh tranh kém hiệu quả hơn Nhưng lại nhiều vốn, một nhà chính trị có tài và lỗi lạc sẽ không thực hiện được chương trình hành động của mình nếu thiếu tiền và thất bại trong bầu cử trước một đối thủ kém hơn. Một vở múa ba lê được dàn dựng nếu như các tác giả không thu hút được nguồn tài trợ cần thiết, bất cứ ai muốn thực hiện các mục tiêu của mình hay muốn chia sẻ một phần của cải của thế giới, trước hết phải chuẩn bị để chiến đấu vì tiền nhiều lần trong các cuộc nói chuyện của tôi, mọi người hỏi nếu tôi không có tiền làm thế nào để bắt đầu kinh doanh để kiếm tiền. Nolan Bushnell đã thành lập công ty trò chơi điện tử Atari với chỉ năm trăm đô la. Bốn năm sau, anh bán công ty của mình cho tập đoàn Viễn thông Warner với giá hai mươi tám triệu đô la. Với hai mươi tám triệu đô la, anh bắt đầu mở rất nhiều công ty. Và tốn hàng triệu đô la để duy trì Nhưng nhiều cái trong số đó đã phá sản. Một dự án có giá trị có thể thành công Nhờ một số vốn ít ỏi Khi người ta sẵn lòng chiến đấu Vì cơ hội để thực hiện mong ước của mình Đó không bao giờ là một con đường bằng phẳng dễ đi Nếu bạn không có một ý tưởng đáng giá Và khả năng thực hiện tốt Thì tiền không thôi, chưa đủ Nó chỉ giúp bạn kéo dài sự tồn tại trước khi mất hết Vì thế trò chơi kiếm tiền không chỉ là việc tìm được tiền vốn Còn phải có một ý tưởng hay Và khả năng làm cho tiền vốn sinh sôi nảy nở Bằng những nỗ lực thích đáng Trận, trận chiến bên trong. trong Ngọn giáo thứ hai diễn tả trận chiến bên trong Trước khi một người có thể chiến đấu và giành thắng lợi trong trận chiến bên ngoài Anh ta phải thắng được trận chiến bên trong Cái nghèo là một trạng thái tư duy Nhiều hơn là một điều kiện bên ngoài. Nhiều người chiến đấu vì những phần thưởng nhỏ bé, vì họ bị nhốt trong một niềm tin giả tạo rằng họ không phải là những người đáng được hưởng những thứ tốt hơn trong đời. Việc thay đổi tư duy của bạn rất quan trọng. Bạn xứng đáng với bất cứ phần thưởng vật chất nào mà bạn tìm kiếm, miễn là bạn giành được nó một cách trung thực và đáng kính. Những phần thưởng không được tìm kiếm Người ta kể chuyện về một vị thánh nhờ đức hạnh cao cả của mình, được các thiên thần đưa lên thiên đường chơi. Khi các thiên thần đưa ông thăm tòa lô đài trên thiên đường, họ đi qua một hành lang lớn, chất đầy những món quà đủ loại. Ông hỏi những người hướng dẫn, tại sao những món quà lại nằm đó? Họ trả lời, đây là tất cả những thứ mà người ta cầu xin, nhưng lại ngừng cầu nguyện ngay trước khi chúng được ban tặng. Tạo hóa thiên liêng không bao giờ ngăn chở chúng ta có được những món quà quý giá. Chính việc thiếu niềm tin rằng mình xứng đáng với những món quà ấy đã ngăn chở chúng ta, có chúng. Một số người từ bỏ mong muốn vì nản trí, nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ có được điều mình muốn. Với những người khác, các thứ mà họ khao khát có tính nhất thời, lúc thì họ muốn một chiếc áo mới, hôm sau là một chiếc xe hơi mới. Khi trời trở lạnh, họ lại bắt đầu ao ước một kỳ nghỉ Hawaii. Những khát khao của họ không khác gì, những điều mơ mộng, rảnh rỗi. Nếu chúng ta kiên định trong những nỗ lực để đạt được những khát vọng xứng đáng của mình, chúng có thể đến với ta như những giấc mơ lười biếng, thì hiếm khi thành hiện thực. Sự trao đổi công bằng Tiền bạc và của cải có được qua hoạt động tương tác với những người khác, Bạn đổi sức lao động của bạn lấy tiền Để sự trao đổi được công bằng Điều quan trọng là phải thuyết phục được Những người bạn làm việc với họ Là bạn có thể có lợi cho họ Bạn phải tạo ra được cảm giác Về giá trị của bạn Để làm được điều này Trước hết bạn phải tự ý thức Một cách mạnh mẽ về giá trị của bản thân Để có ý thức về giá trị bản thân Trước hết bạn phải làm điều gì đó xứng đáng Để bạn thấy tôn trọng chính mình Điều này bao gồm việc lao động cật lực và sự quyết tâm, cũng như lòng kiên trì, tập trung sức lực của bạn vào những điều làm cho bạn trở nên có giá trị đối với người khác, thực hiện trung thành và hiệu quả những nhiệm vụ của bạn, coi trọng những cam kết, làm việc một cách tâm huyết và sáng tạo. Chúng ta rất thường xuyên phân tán sức lực vào việc ganh ghét với thành công của người khác và đổ lỗi cho số phận đã không cho chúng ta được giàu như mong muốn. Đây là trận chiến bên trong. Lợi thế của cảnh nghèo Tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng chắc chắn là nó đem lại nhiều tiện nghi. Ngạn ngữ Trung Quốc Phần lớn, mọi người nghĩ rằng mình muốn được giàu có, nhưng trong thực tế, hầu hết chúng ta đều đang ở vị trí mà mình mong muốn về phương diện tài chính. Việc làm giàu không phải là chuyện sẵn lòng làm gì để có tiền. Mà là chuyện sẵn lòng đánh đổi điều gì để được giàu có Đây là nguyên tắc cực kỳ quan trọng cần ghi nhớ Cũng giống như việc rèn luyện của một vận động viên đỉnh cao Điều đầu tiên anh ta phải đối mặt là câu hỏi Tôi sẵn lòng từ bỏ điều gì để trở thành một vận động viên lớn Tôi có sẵn lòng hy sinh thời gian vui chơi cùng với bạn bè không Tôi có sẵn lòng bỏ qua những buổi tiệc tùng tụ tập vui vẻ tôi có sẵn lòng từ bỏ những thức ăn ngon bổ dưỡng để theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt danh sách câu hỏi vẫn còn chưa kết thúc ruby là một người quản lý chung cư với một mức lương khiêm tốn cố gắng cải thiện thu nhập cô làm thêm việc môi giới bất động sản nhưng sự vất vả của cô chưa đem lại phần thưởng tài chính đáng kể khi quan sát ruby tôi nhận thấy cô cực kỳ gắn bó với những lợi thế trong cảnh nghèo của cô cô rất gắn bó với những trách nhiệm và quyền lợi của việc quản lý khu trung cư làm người quản lý trung cư ruby thỏa mãn được những nhu cầu tâm lý của anh ruby là kiểu người mà chúng ta thường gọi là thích thể hiện quyền hành vài tháng sau khi một người dọn đến ở ruby bắt đầu cư xử giống như một viên chỉ huy doanh trại chứ không phải một người quản lý căn hộ. Cô tận dụng quyền hạn của cô đối với những người ở chung cư, đặc biệt khi cô ở thế đúng trong những quy định của chung cư. Ruby nghĩ rằng cô muốn kiếm thêm tiền bằng việc môi giới bất động sản, nhờ thế cô có thể từ bỏ khoản lương ít ỏi và những giờ dài rằng rạc làm người quản lý chung cư. Nhưng một cách vô thức, tinh thần cô có được sự thỏa mãn với quyền hành bắt bẻ người khác. Khi cô làm công việc hiện tại Cô khó có thể hài lòng Đổi nó lấy một công việc khác Đòi hỏi Cô phải chiều ý khách hàng Cho dù Nó giúp cải thiện Đáng kể tình hình tài chính của cô Trong suy nghĩ Ruby không thấy sự khác nhau nào Giữa sự thỏa mãn Mà tiền bạc có thể đem lại Với sự thỏa mãn có được Khi sống trong cảnh nghèo Sự thực là Ruby gắn bó một cách vô thức Với lợi thế đặc biệt của cảnh nghèo nên cô có sự ngờ vực về ích lợi của việc đổi một niềm vui đã rõ, thể hiện quyền hành đối với người khác, lấy cuộc sống giàu có chưa được biết rõ. Ivan là một doanh nhân trung niên, đã thực hiện nhiều việc kinh doanh trong suốt cuộc đời. Không may là ông thường phát triển việc kinh doanh của mình đến đỉnh cao, rồi lại để phá sản. Sau 20 năm thăng trầm, Cuối cùng, Ivan đã phát hiện được nguyên nhân những thất bại của ông. Bất cứ khi nào lên đến đỉnh, ông lại sống một cuộc sống xa hoa và đôi khi thậm chí xa đoạn. Tận bên trong, Ivan là một người giản dị thuần khiết. Vì thế, những giai đoạn xa vào lối sống suy đồi đi ngược với bản chất tự nhiên của ông. Với lối sống đơn giản, điều độ mà ông thực sự thích hợp, điều này cuối cùng đã khiến Ivan phá hoại các công ty của chính ông mà không ý thức được ghi ra một loạt các đánh giá kinh doanh sai lầm. Sau khi nhận thức được nguyên nhân đằng sau sự xuống dốc của mình, ông có thể giữ mình theo kỷ luật và tránh lặp lại phong cách cũ khi đạt tới đỉnh cao của thành công. Nếu bạn giữ tiền chặt, nó sẽ chuồn khỏi tay bạn. Tiền bạc là thứ trong cuộc đời gợi lên nhiều cảm xúc nhất cho mỗi cá nhân. Nó gắn chặt với những cảm xúc đau đớn và ngây ngất. Khi có tiền, bạn không bao giờ thấy đủ hết tiền bạn ước gì mình đã biết quý tiền hơn lúc bạn còn tiền john một phụ nữ người úc bốn mươi tuổi hiện đang học văn học anh tại trường cao đẳng los angeles bà được giới thiệu với bác bạn tôi như một người có thể giúp anh biên tập loạt chuyện ngắn anh đã viết john chưa bao giờ biên tập chuyện tiểu thuyết nhưng mười lăm năm trước Bà đã là trợ lý trong một biên tập phim thời sự Bà có cảm nhận bản năng về kịch Trong 15 năm qua sống ở Mỹ, June đã gặp nhiều khó khăn Bà thường phải làm những công việc nặng nhọc với mức lương tối thiểu Bà trở nên cay đắng trong cái nhìn cuộc sống Và có thái độ tiêu cực đối với tiền bạc và con người sáu tháng trước, bà đã bị sa thải khỏi công việc bán xe hơi cũ Bà lại thất nghiệp một lần nữa mặc dù john không có lý lịch làm việc chứng tỏ tài năng của bà bác cảm nhận được khả năng thiên phú của bà sau khi gặp gỡ ông quyết định để bà làm tử bác đồng ý trả john ba đô la để biên tập ba chuyện ngắn sau khi làm việc với bác hoàn tất một chuyện ngắn john bắt đầu nghĩ rằng có lẽ bà đang làm với thủ lao quá rẻ bà nghĩ bà có thể đổi cách tính thủ lao Từ mức thù lao chọn gói sang tính theo giờ để được nhiều tiền hơn. Bà trình bày với bác cách tính của mình, lý luận và khóc lóc về việc bà đang bị ông lợi dụng công lao động rẻ mạt. Bác đồng ý nếu John có thể ghi lại chính xác thời gian làm việc của bà, ông sẽ trả bà 25 đô la một giờ. John rất vui mừng vì chưa bao giờ bà được trả cao như thế. John bắt đầu biên tập chuyện ngắn kế tiếp. Rất mau chóng, bà nhận thấy sau khi trừ đi thời gian ăn trưa, thời gian hút thuốc 15 phút mỗi tiếng, thời gian dành cho công việc riêng của bà trong giờ làm việc, thời gian thực sự làm việc của bà rất ít. Bà chỉ dành trọn vẹn 10 tiếng cho chuyện ngắn kế tiếp. Số tiền thù lao tương ứng là 250 đô la trong một chuyện. Bà nhận thấy mình đã tự làm mình thiệt thòi. Một lần nữa bà lại muốn điều chỉnh lại với bác. Bà kêu rằng việc tính giờ chi ly làm mất đi hứng thú trong lúc họ cùng làm việc. Và bà muốn tìm lại cảm hứng, bà muốn theo cách tính cũ. Bác trả lời, tôi không cảm thấy hứng thú, tôi luôn luôn có nó trong tôi. Nếu bà đã cảm thấy mất hứng thú, tìm lại nó là việc của bà. Nói đúng hơn, tất cả mọi chuyện không phải là vấn đề cảm hứng, đó đơn giản là chuyện tiền nong. Chuyện ở đây là bà muốn được trả tiền nhiều hơn bà quá chi li về tiền bạc nên nó đã tuột ra khỏi tay bà. Sau đó, báp mời bà ta ra về. <cười> Nội dung tiếp theo trong chương bảy của quyển sách Mặt dày tâm đen của tác giả Jin Chu mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý đính giả ngay sau đây, đó là Sự giàu có bất ngờ. Trận chiến bên trong phải được chiến thắng, không chỉ nhằm khắc họa trong tư tưởng quyền được giàu có của bạn mà còn nhằm phát triển năng lực và ý chí để đi ra thế giới và giành lấy nó. Sự giàu có là một điều không bền vững, mỗi ngày có rất nhiều gia tài được tạo dựng hay mất đi. Người đạt được sự giàu có nhờ chiến thắng trong cả hai trận chiến bên trong và bên ngoài sẽ không bị suy sụp bởi thảm cảnh tài chính như người giàu có nhờ thừa hưởng hay trúng số. Xui xẻo có thể tước mất của anh ta những của cải vật chất, Nhưng anh vẫn còn năng lực, ý chí và lòng tin để giành lại nó Mẹ tôi được sinh ra trong một gia đình cực kỳ giàu có Là con duy nhất của một người thừa kế duy nhất Bà được thừa hưởng một gia tài đã mấy đời không bị phân tán Mặc dù bà được hưởng mọi tiện nghi và đặc quyền của sự giàu có Bà đã lớn lên trong một gia đình không êm ấm Cha bà công khai chu cấp hoang phí cho người vợ bé và gia đình thứ hai của ông Đây là nguyên nhân của sự gây gỗ Thường xuyên giữa ông bà tôi Khi mẹ tôi Đến tuổi kết hôn Bà quyết định cách tốt nhất để tránh được Sự thiếu trung thủy Trong tình cảm Là lấy một người đàn ông không dò có Bà chọn cha tôi Một người họ xa nghèo Nhưng xứng đáng Bà bước vào một cuộc sống Mà bà nghĩ là sẽ yên bình Và quý phái Nhưng mọi chuyện không như thế sau khi cha mẹ tôi kết hôn, họ chuyển đến Thiên Tân với lợi tức hàng tháng của mẹ tôi từ tiền địa tô ở Mãn Châu cùng với lương của cha tôi, họ có thể sống xa hoa trong khu tô dưới anh ở thành phố. Đầu năm 1948, khi quân cộng sản do Mao Chạy Đông lãnh đạo tiến gần đến Thiên Tân, cha mẹ tôi để lại nhà cho những người hầu trông nom và chuyển đến một biệt thự mới mua trong khu tô giới pháp ở thượng hải một năm sau họ bị buộc phải bỏ lại toàn bộ tài sản và chạy sang đài loan khi chúng tôi rời khỏi thượng hải một lần nữa cha mẹ tôi dặn dò người hầu trông nom mọi thứ vì chúng tôi sẽ trở về sau vài tháng bốn mươi ba năm sau cha mẹ tôi vẫn ở đài loan hàng năm trời họ đã chờ đợi Những sự kiện bên ngoài sẽ trả lại cho họ tài sản của họ một cách bất ngờ, cũng như cách nó đã mất đi. Trong khi xung quanh họ ở Đài Loan, thời hậu chiến vất đạt, mọi người lo làm giàu. Cha tôi bằng lòng nhận một chức vụ trong chính phủ với số lương khiêm tốn. Cả ông và mẹ tôi không bao giờ thực sự cố gắng để tự mình làm giàu. Gia tài kích xù không đem lại cho cha mẹ tôi những gì họ chờ đợi vì không ai trong hai người đã trải qua trận đấu bên trong và bên ngoài để trở nên giàu có họ không thể ra ngoài xã hội khôi phục lại gia tài của họ mặt khác nếu bạn may mắn được thừa hưởng của cải và không gặp xui xẻo bị mất nó điều đó đôi khi có thể là một bất hạnh trong cuốn đấu trường tham vọng john taylor mô tả cái cách mà những gia đình giàu có lâu đời như gia đình rockefeller Cảm thấy như bị cầm tù bởi sự giàu có của họ, với việc ước đoạt của họ nhu cầu với lao động. Của cải thừa kế khuyến khích, sự lười biếng và tạo ra cảm giác vô tích sự. Những người thừa kế, những gia tài cách xù ở bờ Đông, Johnson, thật sự cảm thấy tiền bạc của họ làm họ thấp kém hơn. Họ đã đi đến chỗ tin rằng sự giàu có tạo ra lòng nghi ngờ. Làm hủy hoại quan hệ với người khác Sự giàu có và tài năng chữ tài sản trong tiếng Hoa Được ghép bởi hai bộ Một bộ biểu thị cái vỏ sò Phương tiện trao đổi thời xa xưa Bộ kia là bộ tài Biểu thị tài năng hay khả năng riêng biệt Của mỗi cá nhân chúng ta Con đường dẫn đến sự giàu có Không phải chỉ có mục đích duy nhất Là để kiếm tiền Mà là để hiểu Và phát triển những khuynh hướng và những tài năng xác thực của bạn Bạn phải tìm một nghề nghiệp Cho phép bạn làm điều mà bạn được dự định để làm và mang lại cho bạn niềm vui Nếu bạn làm được, tiền bạc sẽ tự đến Chúng ta thường hay tự tìm kiếm một công việc có đem lại lương cao bao nhiêu Hay giúp bạn thấy ổn định thế nào Nó sẽ trở nên nặng nề nếu nó không phù hợp với những khả năng riêng của bạn điều tốt nhất bạn có thể đạt được là trở thành một người bình thường và đạt được những kết quả bình thường bởi vì mỗi chúng ta có một năng lực riêng mỗi người đều có khả năng đạt thành tựu nào đó theo cách riêng của mình không giống bất kỳ ai khác gắng sức để khám phá chỗ đứng thích hợp của chúng ta giữa biển người mênh mông này là một phần trong mục tiêu của cuộc đời mỗi người trong hầu hết các trường hợp cuộc sống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 Năm 1991, trong dịp lễ tả ơn, tôi tình nguyện làm công việc phát bữa ăn ngày lễ tả ơn tại một nhà thờ. Tôi được giao nhiệm vụ gấp 700 chiếc khăn ăn, đặt trong đó một cái thìa và một con dao nhựa. Công việc rất dễ, bất kỳ đứa trẻ lên năm nào cũng có thể làm được. Người phụ trách muốn làm tất cả các khăn ăn phải được cuộn thật chặt để nhìn cho ngay ngắn. Điều này cũng đơn giản. Một phụ nữ ngồi đối diện tôi gấp khăn rất lòng lẻo. Mặc dù người phụ trách đã nhắc cô nhiều lần, cô vẫn không tiến bộ hơn. Tay cô gấp khăn, nhưng đầu óc lại để đi tận đâu. Khi có ai quen biết đi qua, tôi để ý thấy cô hỏi họ có muốn hẹn cô làm mát xa không? Mặc dù cô là một thợ mát xa chuyên nghiệp, không có ai nhờ cô làm. Vài giờ sau, Cô bắt đầu nói chuyện với tôi và hỏi tôi có muốn nhờ cô massage không? Tôi nói mình rất khỏe và không cần massage, không vì một lý do gì. Cô bỗng hỏi tôi, làm sao tôi có thể có tiền mà không tham lam? Mặc dù câu hỏi vọt ra rất bất ngờ nhưng trông cô có vẻ nghiêm túc nên tôi đã trả lời cô bằng cách học để gói cho đúng những cái thìa và dao của cô. Cô nhìn tôi lúng túng và bối rối bởi câu trả lời của tôi. Sự thật là, cách chúng ta thực hiện những việc nhỏ nhặt sẽ phản ánh trạng thái tư tưởng và tiêu chuẩn hoạt động của chúng ta. Nếu tôi thực sự cần đường mát xa, tôi cũng không nhờ cô ta vì tôi biết cô sẽ làm tệ như cái cách cô gấp những chiếc khăn. Trong cuộc sống hàng ngày của mình, cách chúng ta làm những việc nhỏ sẽ cho thấy Cách mà chúng ta sẽ thực hiện những việc lớn Tất cả những điều này Có quan hệ với khả năng làm giàu của chúng ta Hãy trèo cao Trong trận chiến Vì thành công vật chất Nếu bạn gặp khó khăn trong việc ghi điểm Hãy thử nâng cao tầm nhìn của bạn Bạn sẽ có rất ít thành công Với những tham vọng nhỏ nhoi Những ước mơ yếu ớt Chỉ khích lệ được Những cố gắng yếu ớt Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc chiến đấu, trận chiến này là chọn chỗ đứng của bạn. Một người cực kỳ giàu có, người từ tay trắng, gây dựng được gia tài hàng trăm triệu đô la đã cho tôi lời khuyên hay nhất mà tôi từng nghe về vấn đề này. Thế giới giống như một kim tự tháp xếp bởi những con người tranh đấu với nhau. Ông nói, bạn không có sự lựa chọn về việc có tham gia cuộc chiến đó hay không. Nhưng bạn có thể chọn vị trí chiến đấu, đừng chiến đấu ở dưới đáy kim tự tháp, ở đó quá đông đúc, ở gần đỉnh sẽ dễ dàng hơn. Trong trận chiến vì tiền, thường sẽ khó kiếm vài đô la mỗi ngày hơn là kiếm những khoản tiền lớn. Ví dụ, có một suy nghĩ chung trong những người kinh doanh xe hơi là bán một chiếc xe sang trọng sẽ dễ dàng hơn bán một chiếc xe cố nát bị đem cầm cho một người chật vật lắm. Mới mua nổi nó Đừng làm một gã ăn mày Hãy làm một đứa con cưng của số phận Lần tới bạn đi dạo phố Và gặp một người ăn xin Hãy để ý xem Điều gì thúc đẩy Bạn thò tay vào túi móc tiền ra Cho người ăn xin đó Trong hầu hết các trường hợp Bạn bố thí Vì bạn thấy thương hại người ăn xin Hoặc cảm thấy nhu cầu tạo một mối quan hệ giữa người với người bằng cách giúp đỡ anh ta nhận xét của tôi là bất kể động cơ của bạn là gì bạn hiếm khi nào cho tiền một người ăn xin vì bạn muốn thưởng cho tài ăn xin của anh ta là những sinh vật có linh hồn chúng ta thường trông chờ thượng đế để hoàn thành những mong ước của chúng ta một cách mầu nhiệm chúng ta làm thế bằng cách van xin thượng đế Trong những lời cầu nguyện của mình Thực sự những lời cầu nguyện của chúng ta Nghe giống một cái danh sách Mua sắm hơn là sự tôn thờ dâng hiến Đôi khi Chúng giống như một bản hợp đồng Nếu người làm điều này Thì con sẽ làm điều kia Nếu Thượng Đế Có thực sự Ban phát cho mọi đòi hỏi Thì Ngài sẽ vui lòng đáp lại Những ước muốn của bạn hơn Nếu bạn hướng đến Ngài Không phải như một kẻ ăn xin Mà biết rằng, Ngài đã tạo ra bạn theo chính hình ảnh của Ngài, như con của Ngài, những gì Ngài có, bạn cũng có. Vì bạn là con của đấng thiêng liêng, được tạo nên theo hình ảnh Ngài, và có tất cả những thuộc tính của Ngài, thật là hạ thấp phẩm giá nếu bạn van nài, để được đáp ứng những ước muốn của bạn. Là con của Thượng Đế, bạn mang trong mình toàn bộ sự trói lọi của những thuộc tính cao quý nhất của Ngài. Và mọi khát vọng xứng đáng của bạn có thể được hoàn thành nhờ những khả năng của bạn được Thượng Đế ban cho. Bạn có khả năng tiến hành hành động kết hợp trí tuệ với nhận thức đúng lắn và lòng quyết tâm bất diệt cho đến khi bạn đạt được tất cả những ước muốn trong tim bạn. Bạn càng tìm tòi khả năng của bạn để dùng những thuộc tính của Thượng Đế ban cho trong cố gắng hoàn thành những nhu cầu trần tục của bạn. Bạn càng có khả năng cảm nhận sự hiện diện của ngài trong những nỗ lực hàng ngày của bạn. Hình ảnh đấng thiêng liêng không còn là bức tranh một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu trắng toát hiện ra giữa bầu trời, giữa những vầng mây nữa. Hình ảnh của ngài là một sức mạnh thường trực, nhìn thấy được mà tự nó bộc lộ qua những thuộc tính cao quý của bạn. Đưa sự sáng tạo của thượng đế vào công trình của bạn. Điều làm cho một nghệ sĩ vĩ đại trở nên vĩ đại Là khả năng của anh ta tái hiện sự sáng tạo của tạo hóa trong tác phẩm của mình Một luật sư giỏi cậy đến trí tuệ của tạo hóa Trong khi đưa ra lời biện hộ đầy thuyết phục Tương tự một giám đốc kinh doanh giỏi Bắt trước ở quy mô nhỏ hơn khả năng của tạo hóa Cai quản cả vũ trụ bao la Cho dù bạn làm trong lĩnh vực nghề nghiệp nào Sự biểu thị khả năng xuất sắc của bạn Tỷ lệ với mức độ Bạn có thể khơi dậy những phẩm chất cao quý Tiềm ẩn từ bên trong Và áp dụng những phẩm chất này Vào những công việc hàng ngày của bạn Trong một cuộc phỏng vấn Luciano Pavarotti Giọng nam cao Nổi tiếng nhất của thời đại chúng ta Đã xác định việc luyện tập yoga Là nhân tố quan trọng nhất Tạo nên sự xuất sắc Trong giọng hát của ông Từ yoga trong tiếng Phạn, có nghĩa là sự hòa hợp. Pavarotti nói về sự hòa hợp của những cá thể nhỏ bé với cái toàn thể và làm thế nào điều này ảnh hưởng đến ông, một ca sĩ. Bạn càng có khả năng hiển thị được những phẩm chất của tạo hóa, sẽ càng dễ dàng cho bạn trong cuộc phương lưu để hoàn thành ước nguyện bản thân và trong việc theo đuổi những phần thưởng, tiền bạc chân chính trong nghề nghiệp của bạn. Điều này đặc biệt dễ nhìn thấy trong các nghề nghiệp có tính sáng tạo Có lẽ vì người nghệ sĩ có khả năng nhìn thấy kết quả công việc của anh ta Ở dạng một khối hoàn chỉnh Còn công việc của một nhà kinh doanh là một quá trình tiếp diễn Tôi đã để ý rằng sự khác nhau giữa một nghệ sĩ vĩ đại Và nghệ sĩ có tài không phải ở kỹ năng Mà ở sự diễn đạt của tâm hồn Bạn nhìn thấy trong tác phẩm của một nghệ sĩ vĩ đại, sự hiển thị của uy lực đó, của đứng thiêng liêng, cứ tựa như chúng đã phát họa bởi chính thượng đế. Một nghệ sĩ múa vĩ đại như Barry Sinico vượt khỏi những giới hạn của con người và đưa ta vào vương quốc của thần thánh, giọng hát của Luciano và Jean Sutherland. Làm con tim ta rung động bởi niềm vui và tình yêu chan chứa Họa sĩ vĩ đại Vincent Van Gogh Vẽ những tác phẩm không chỉ chép lại thiên nhiên Mà còn diễn đạt và làm trói lọi những bí ẩn của nó Những bức họa của ông không chỉ đơn thuần là những bức họa Chúng là những chiếc cầu nối thế giới Con người với thế giới của thần thánh Và chúng ta sẵn sàng trả hàng triệu đô la Để được sở hữu những tuyệt tác của ông Hãy tổ chức cuộc sống của bạn như thể bạn đã thành đạt. Khi bạn đã thuần thục kỹ năng của bạn, riêng điều này thôi chưa nhất thiết đảm bảo có được những phần thưởng đi kèm với thành công. Babarotti là một người giàu có. Van Gogh làm giàu cho những kẻ xa lạ có tranh của ông, nhưng bản thân ông chưa bao giờ được hưởng một cuộc sống xứng đáng. Khả năng đưa sự sáng tạo của thượng đế vào trong công trình của bạn Tự nó không đảm bảo được sự thành công Về tài chính Còn một khía cạnh khác Trong bài toán bí ẩn này Bạn cần phải tỏ ra mình đang thành công Và tổ chức cuộc sống của bạn như thể Bạn đã thành đạt Điều thiết yếu Là phải đánh bật được ý thức của bạn rằng Bạn có khó khăn Và không xứng đáng theo cách nào đó Hãy cư xử Với vẻ dư giả và quan trọng Đối với một số người thực hành Mặt dày tâm đen Điều này rất tự nhiên. Một số người khác phải làm một cách có ý thức. Khi Grace Kelly lần đầu tiên xuất hiện ở Hollywood, cô là một người vô danh, nhưng cô đã cư xử thật tự nhiên. Như thế, cô đã là một ngôi sao lớn. Khi cô thực sự là một ngôi sao lớn, cô sở sự, sự và trông giống một công nương hơn là một ngôi sao điện ảnh. Trước khi bạn có thể thu lượm được những phần thưởng bên ngoài, bạn trước hết phải cảm thấy từ bên trong rằng chúng đã thuộc về bạn. Nói một cách ngắn gọn, nhận thức bên trong của bạn sẽ có giảng một lời tiên tri về sự thành đạt của bản thân. Những hành động của bạn sẽ không chịu sức ép và hiệu quả hơn nhiều vì chúng được thúc đẩy từ bên trong, chứ không phải là bạn đang máy móc làm theo một công thức. Sự thành công bên ngoài sẽ đến sau những hành động và những thái độ bạn thể hiện nhờ kinh nghiệm của bạn về thành công có được từ nhận thức bên trong. Thay đổi thái độ của bạn Cuốn sách nổi tiếng Thingen-Gloris tức là Tư duy làm giàu dạy chúng ta làm thế nào chúng ta có thể nghĩ bản thân là giàu có. Qua nhiều năm tôi đã quan sát kỹ lưỡng Mọi người làm giàu Không phải là việc suy nghĩ Đọc sách hay lắng nghe Sẽ đưa chúng ta từ nghèo chuyển sang giàu có Đúng hơn Chính là việc thay đổi thái độ Từ trung tâm nhận thức của chúng ta Bạn có thể nghĩ tất cả những điều bạn muốn Bạn có thể khẳng định Bất cứ điều gì bạn thích Bạn có thể hiểu tất cả những gì bạn có Khả năng hiểu Nhưng nó sẽ không nhất thiết thay đổi cảnh ngộ của bạn Đó là những bước cần thiết Tuy nhiên, cảnh ngộ của bạn sẽ không thay đổi, trừ phi kiến thức và sự hiểu biết của bạn trở thành một sức sống từ bên trong. Bởi vì bạn đã thay đổi, đột nhiên mọi thứ đều trở thành có thể. Sự biến đổi này không có công thức cố định. Nó bắt nguồn từ việc bạn sẵn sàng thực hiện trận chiến bên trong và lòng dũng cảm không lay chuyển của bạn, để dùng sức mạnh bên trong khắc phục những hạn chế của bạn qua sự rèn luyện bản thân này cuối cùng bạn sẽ tạo ra quả ngọt thần kỳ sẽ thay đổi thái độ của bạn trong mọi khía cạnh của cuộc sống một sự thay đổi giữa thập niên 1970 sau cuộc ly dị làm tan nát cõi lòng tôi đã quyết định thử sức mình trong lĩnh vực kiếm tiền sau khi xem xét tôi thấy thị trường bất động sản vùng nam California Đang bùng nổ và hầu hết những người kinh doanh nhà đất đều đi những chiếc xe danh giá. Họ dường như có tiền nhiều không thiếu sệ. Tôi cũng xin giấy phép và bắt đầu làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Tôi có thể kiếm sống với một chút sư giả, nhưng không có gì thật đáng kể. Trong thời gian này, tôi bắt đầu đọc nhiều những cuốn sách tuyệt vời nhằm cố gắng thay đổi mối quan hệ của mình với tiền bạc. Ngoài việc đọc, tôi đã thực hành hàng ngày và sống theo những thông điệp đọc được. Sau đó, tôi đã gặp một phụ nữ năng động. Judy, tôi cộng tác với Judy, bọn tôi làm việc thật mẫn cán. Trong một tháng, chúng tôi đã làm mọi điều được cho là nên làm, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chúng tôi không kiếm được đồng nào. Một buổi sáng, chúng tôi gặp nhau như thường lệ, nhưng không còn sự nhiệt tình mọi khi nữa thật giống như hai quả bóng xì hơi sáng hôm đó chúng tôi đã có lịch đi xem tất cả những căn nhà mới có chúng tôi cảm thấy chán nản không muốn xem gì hết nên đã quyết định sẽ ghé vào một nhà thờ tây ban nha cổ và chỉ ngồi đó ngôi nhà thờ hoàn toàn vắng vẻ ngoại trừ hai chúng tôi yuri ngồi ở hàng ghế bên phải còn tôi ngồi ở hàng ghế trái không khí thật yên ả những bức tường nhà thờ lặng lẽ Rội lại những lời cầu nguyện Đã vang lên trong hàng trăm năm qua Tôi ngước lên điện thờ Và đăm đăm Nhìn tượng Chúa Bị đóng đinh trên thánh giá Nỗi buồn và tình yêu Đối với người tràn ngập trong tim tôi Tôi bắt đầu cầu nguyện Như một cuộc đối thoại không lời Với Đức Chúa trên cây thánh giá Kể từ năm 9 tuổi Con rất yêu người như thế Con sẵn sàng làm bất cứ điều gì Để trở thành người bảo vệ Đức Chúa, người có nhớ con đã từng nằm trước điện thờ trong nhà của cha mẹ con, cầu xin dấu thánh như thánh Francis ở Assisi. Khi con lớn lên, con nhận ra rằng người thử thách những bầy tôi của mình trong đời chứ không phải trong những kỳ công như chịu đóng đinh trên cây thập tự. Con sợ mình sẽ không vượt qua được thử thách người dành cho con trong cuộc đời. Con nhớ Điều người đã làm đối với Ráp trong cựu ước Người đã lấy của ông Của cải Rồi đến sức khỏe Rồi đến cả nhân phẩm của ông Chỉ đến khi ông đã chứng tỏ được Sự dâng hiến không thể lai chuyển của ông Người mới trả lại cho ông Gấp 10 lần tất cả mọi thứ Con sợ thử thách như thế Thân xác con yếu hớt Tận thâm tâm Con luôn sợ mình sẽ đầu hàng Nếu con thực sự đầu hàng trước người người sẽ khiến con thành một kẻ ăn mày không nhà cửa vì con không có bạn bè hay người thân bên cạnh người sẽ biến cuộc sống của con thành một thảm kịch như người đã làm với giáp một giọng nói dịu dàng rành rọt cất lên từ trong con người tôi đáp lại điều thích hợp với giáp không thích hợp với ngươi giáp muốn được thử thách cho chính ông ông ước ao được chứng minh với chính mình tình yêu dành cho ta Ta không cần bằng chứng, con không cần phải chịu cơ cực vì ta, ta đảm bảo sẽ ở bên con luôn luôn, con là con của ta, ân huệ của ta luôn ở cùng con, con sẽ không thiếu thốn. Tôi khóc, không kìm nén nổi suốt nửa giờ đồng hồ, đó là những giọt nước mắt nhẹ nhõm và biết ơn, gánh nặng tôi đã mang trong đời biến mất chỉ trong khoảnh khắc, nó biến mất như băng tan và lúc này tôi nghe thấy giọng ca ngọt ngào của các em học sinh hát bài nước mỹ tươi đẹp vang qua cánh cửa cạnh đằng sau điện thờ tôi tự nhủ không phải vô tình mà đằng sau tờ giấy bạc đô la mỹ in dòng chữ chúng ta tin ở chúa người mà thiết kế tờ giấy bạc đã hiểu rằng nền tảng của hệ thống tiền tệ của chúng tôi là ân huệ của chúa vì thế chúng ta tin ở chúa thể hiện Ông cha chúng tôi, những người dựng nước đã tin ở Chúa Là người đỡ đầu và gìn giữ hệ thống tiền đệ của chúng tôi Vậy mà tôi lại thiếu niềm tin Tôi càng khóc dữ hơn Khi tôi bước ra khỏi ngôi nhà thờ Judy chờ tôi ở cửa trước Qua đôi mắt ngân ngấn nước của chị Tôi biết chị cũng vừa chạy qua một điều tương tự Chúng tôi nhìn nhau và cùng thốt lên Chúng ta hãy đi mua một căn nhà Chúng tôi đã đi xem những căn nhà mới trên được giao bán. Chúng tôi đã mua hai căn trong vòng hai tiếng đồng hồ. Tôi không biết mình sẽ trả tiền bằng cách nào. Tôi thậm chí không có đủ tiền để đóng phần trả ngay của mình. Nhưng Judy và tôi đã ở một trạng thái phi thường. Chúng tôi không cảm thấy thiếu thốn mà chỉ thấy dư giả. Trong tâm trạng đó, mọi thứ đều trở thành có thể. Tôi nói với chị ấy. Tôi chỉ có vài ngàn đô la trong tài khoản. Tôi nói mà không hề có cảm giác có lỗi. Judy bảo, chị sẽ cho em mượn tiền. Chồng của Judy vừa mới bị sa thải một tháng trước bởi công ty Rockwell International và tạm thời thất nghiệp. Rockwell trả anh một số cổ phiếu để đền bù cho 15 năm làm việc của anh. Judy đã bán cổ phiếu cho tôi mượn tiền. Để trả khoản, trả ngay. Và tôi trở thành chủ nhân 50% đề kiêu hãnh của hai căn nhà xinh xắn trong khu ngoại ô danh tiếng của Studio City và Showman Oaks ở Nam California. Chúng tôi đã thay đổi thái độ của mình đối với tiền bạc. Không có gì giải thích cả. Thật không có lý khi Judy cho tôi mượn tiền và khi tôi lại sở hữu nữa căn nhà. Hơn nữa, chị không biết tôi sẽ trả lại cho chị bằng cách nào. Và tôi cũng không biết. Càng vô lý hơn khi chị bán nguồn đảm bảo tài chính duy nhất của chị trong khi chồng chị thất nghiệp. Những công việc kỹ thuật rất khó tìm. Ở khắp nơi đều thấy cắt giảm nhân viên. Nhưng khi thái độ bạn thay đổi, mối quan hệ của bạn với thực tế cũng thay đổi. Sau ngày đó, Mọi thứ chúng tôi chạm vào đến đều hái ra tiền Chúng tôi tiến hành công việc với sự xuất sẵn và niềm vui Trên hết Tôi biết tôi là một người chiến thắng Và tôi biết tôi sẽ không bao giờ còn sợ hãi về việc trở thành một phụ nữ rách dưới Vài tháng sau, ngoài việc có thể trả cho Yuri số tiền chị đã cho mượn Tôi đã mua được ba bất động sản nữa Thêm một căn nhà đẹp rộng rãi với bể bơi Và một căn riêng dành cho khách Tôi dọn tới ở Và trang trí toàn đồ đạc mới Sự thay đổi thái độ từ bên trong Đã đánh dấu Sự bắt đầu một cuộc sống mới của tôi Thái độ bình thản với tiền bạc Cho dù bạn có nhiều tiền Hay rất ít tiền Hãy nhớ rằng tiền bạc là vật ngoại thân Bạn không mang theo nó khi sinh ra Cũng không mang theo nó khi lìa đời Hãy hưởng thụ tiền bạc của bạn Hãy khiến tiền phục vụ bạn Và đóng góp vào cuộc sống của bạn Hãy biết giá trị của tiền Nhưng chỉ thế thôi Đừng để tiền ngự trị toàn bộ cuộc sống của bạn Vì tiền bạc vốn không bền Hãy giữ gìn thái độ thản nhiên Đối với tiền bạc Điều chỉnh lại nhận thức của bạn Về sự điều hòa thời gian toàn thể Với hầu hết chúng ta Cho dù những mong muốn của chúng ta Là những vật cụ thể hay vô hình Những mục tiêu cao quý hay không cao quý Có một điều chắc chắn Chúng ta muốn có chúng ngay lập tức Nếu những mong muốn của chúng ta Không được đáp ứng trong một thời hạn Sự giận dữ, căng thẳng và tuyệt vọng sẽ bùng lên Và cuối cùng Chúng ta ngã lòng và chấp nhận thất bại Chúng ta giống như những đứa trẻ sơ sinh Khẩn thiết đòi bố Nếu bình sữa được đút vào miệng Chỉ chậm một tích tắc Chúng ta gào lên không chịu Để giữ yên ái Người mẹ phải chiều theo ý em bé Và điều chỉnh những nhu cầu của bà Sao cho phù hợp với Thời gian biểu của đứa con sơ sinh Không như bà mẹ Đứng sáng tạo Nhất định là chúng ta những đứa con của ngài Phải học cách điều chỉnh nhận thức của chúng ta Về sự điều hòa Thời gian của ngài Chúng ta phải học cách chấp nhận rằng Tạo hóa ban tặng theo thời gian biểu của Ngài, không kể đến đòi hỏi của chúng ta, khi bạn học được cách tính thời gian của Thượng Đế, bạn sẽ học được cách sống và làm việc hài hòa với chính bạn và những người xung quanh. Quan trọng nhất là bạn hiểu nghệ thuật để đồng cảm với tiếng nói thầm lặng của ý chí toàn năng. Cuối năm 1991, lãi suất mua trả góp hạ xuống mức thấp nhất trong gần 30 năm. Một người bạn của tôi, Sonia, thấy nôn nóng và buồn bực vì cô và chồng mình không kiếm đủ tiền để trả ngay khoản cho một ngoan nhà. Đêm đêm cô mơ thấy mình đang xem con cái nô đùa cho ngôi nhà mới. Những kỳ vọng và mong muốn bị ngăn trở khiến cô trách cứ chồng vì không có khả năng đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của cô. Gần đây cô kể cho tôi những nỗi lo của mình tôi đã bảo cô việc lãi suất cao và thấp bao nhiêu không thành vấn đề khi đến lúc ngôi nhà hoàn hảo và cách thức để trả tiền sẽ xuất hiện một cách phù hợp và không tốn công sức bạn phải hài lòng với bất kỳ điểm xuất phát hay điều kiện tài chính nào của bạn vì nó là tấm ván dậm nhảy để bắt đầu cuộc hành trình đến với sự giàu có của bạn kết luận bí mật về tiền bạc không phải là một công thức Một hay hai ẩn số, ngay cả những người giàu nhất cũng không có công thức cố định để đảm bảo sự thịnh vượng của chính họ. Theo bao nhiêu cách thức, sự giàu có liên quan đến khả năng chúng ta thể hiện được. Mỗi khía cạnh trong những phẩm chất của tạo hóa, ngoài những phẩm chất được nhắc đến trong chương này, những phẩm chất như tính chịu đựng, tự tin, bền bỉ, lòng tự tôn, ý chí, kỷ luật, tình yêu. Lòng thông cảm, sự rộng lượng, tính vui vẻ, lòng dũng cảm, tính đúng đắn, sự hiệu quả và ngay cả sự tàn nhẫn cũng cần được kể đến. Chúng ta càng thể hiện được những phẩm chất này, chúng ta càng khơi dậy được sức mạnh của tạo hóa. Cuối cùng, qua các trận chiến bên trong và bên ngoài, chúng ta sẽ trải nghiệm sự gắn kết với đấng thiêng liêng, cội nguồn của sự do có toàn thể. Đối với người thực hành mặt dày tâm đen, đây là một nhiệm vụ không bao giờ hoàn tất. Mỗi ngày, chúng ta trải qua một nghìn thành công và một nghìn thất bại. Chiến thắng nằm ở sự bền bỉ. Nếu chúng ta kiên định trong việc điều chỉnh cho đúng con đường của mình, chúng ta có thể hết lần này đến lần khác tái tạo bản thân như những người thừa hưởng sự giàu có của thế giới. Đó là bí mật về tiền bạc, bí mật về sự giàu có. Chúng ta không phải đi ăn xin, chúng ta chỉ cần đòi cái gì thuộc về chúng ta theo lẽ thường. Tóm tắt những điểm chính, chữ tiền trong tiếng hoa gồm ba bộ ghép lại. Một bộ là bộ ngân, tức là vàng. Hai bộ kia tượng trưng cho những ngọn giáo, chữ nghèo cũng gồm có ba bộ. Các bộ ký hiệu này mô tả một người đứng dưới một cái hố.